Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương Truyền Thuyết. Bản thân khí tức sinh mệnh đường Vũ Lân cũng tiếp theo nội liễm. Đến tu vi hiện tại của hắn, muốn khống chế khí tức chính mình vẫn là hết sức dễ dàng. Thôn vệ một kiện thần khí, trả giá chế tạo một bộ tứ tự đấu khải, vẫn là đáng giá đấy. Hắn lúc này có thể kỹ càng cảm giác được tinh phong đến từ sinh mệnh cổ thụ. Loại năng lượng sinh mệnh này là thuần túy cùng cao đẳng nhất, chính là sinh mệnh cổ thụ hy vọng nhất đạt được nhất, khiến xúc tiến nó thăng hoa biến chất là quan trọng nhất. Phía ngoài cây non sinh mệnh, tại trong khoảng thời gian ngắn chọn vẹn lớn lên gấp đôi, tán cây cũng đã cao vượt qua 50m, vui sướng hướng quang vinh. Ngay cả sơn phong gần đó, tại trong màn đêm đều bắt đầu có các loại thực vật sinh trưởng nảy mầm, khí tức sinh mệnh nồng đậm, thuần hậu giống như thực chất. Nói cách khác, hôn vệ một món đồ thần khí thuộc tính sinh mệnh như vậy Đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, so với ban ngày thôn vệ nhiều thâm uyên sinh vật như vậy, hiệu quả còn tốt hơn. Đường vũ lân mơ hổ cảm giác được, coi như là thôn vệ một vị thâm uyên chuẩn thần. Đoán chừng cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Quan trọng hơn chính là, hắn cảm nhận được phụng dưỡng mãnh liệt đến từ sinh mệnh cổ thụ. Thể chất sinh mệnh bản thân kịch liệt tăng lên. Tựa hồ đã đến gần vô hạn tại trạng thái vô lậu kim thân của Đại sư Huynh. Chỗ trinh lịch chẳng qua là đột phá cuối cùng mà thôi. Dư quan trí thở dài một tiếng, hâm mộ nhìn đường Vũ Lân, cười khổ nói. Xem ra, ta lần này tới, tất cả mục đích đều không đạt được rồi. Đường môn chủ, nhằm vào tại chiến tranh lần này, ngươi có ý kiến gì không? Nếu như nói tất cả phía trước đều là trong kế hoạch của hắn thăm dò đường Vũ Lân. Như vậy, hiện tại mới xem như chính thức tiến vào vấn đề chính. Nhìn hình ảnh ngũ đại cực hạn lực của Sử Lai Khắc học viện đại chiến với ba đại chuẩn thần. Dư quan trí cũng rất rõ ràng, đều muốn chiến thắng thâm uyên vị Diện. Tuyệt đối không thể thiếu ủng hộ của sử lai khắc học viện cùng đường Môn. Đường Vũ Lân nói, mục đích sơ bộ của chúng ta đã đạt đến, không để cho thâm uyên vị diện xâm nhập. Nhưng mà, tại trong thời gian ngắn ngủi như thế, hắc đế cũng đã xuất hiện. Ý vị này là, thâm uyên vị diện lần này xâm lấn rất có thể sẽ vượt qua cấp độ 6.000 năm trước. Hắc đế trong thâm uyên vị diện chỉ có thể xếp hạng vị thứ 9. Phía trước hắn là bất luận một vị nào đều càng cường đại hơn. Đây tuyệt đối là một việc rất kinh khủng. Chúng ta nhất định phải tập trung toàn lực, mau chóng đem thông đạo ngăn chặn. Đại bộ phận sức chiến đấu đường môn cùng sử lai khắc học viện chúng ta đều đã tới, tùy thôi có thể chuẩn bị hành động. Còn lại liền nhìn liên bang bên này. Dư quan trí chấp nhận nhẹ gật đầu, nói. Ta đã từ huyết thần quân đoàn bên kia lấy được bản vẽ pháp trận phong ấn. Hiện tại đang tại đăng để cho người tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp tất cả vật tư cần thiết. Nhưng mà, muốn khắc họa pháp trận, liền còn cần các vị trợ giúp. Lát nữa ta sẽ để cho người đem bản vẽ trước tiên đưa tới cho ngươi. Trong lòng đường Vũ Lân khẽ động, cái bản vẽ này trình độ chân quý hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Đấy cũng là cơ mật cao nhất liên bang. Vị quân quân đoàn trưởng này như thế nào lại hời hợt vậy? Đường Vũ Lân biết rõ, Dư Quan Trí vẫn là phó bộ trưởng quân bộ. Điểm này hắn cùng ngang với hãn hải đấu La Trần Tân Kiệt. Đường Vũ Lân một lời đáp ứng. Được, chúng ta toàn lực ứng phó. Dư Quan Trí nói. Dựa theo thời gian tính toán, tất cả binh lực chúng ta toàn bộ tập kết chỉ sợ còn cần chừng 10 ngày. Phòng tuyến đã toàn diện củng cố rồi, đợi đám người đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu tiến công. Đường Môn chủ, người bên này đối với năng lượng sinh mệnh Thâm Uyên sinh vật chuyển hóa có cực hạn hay không? Nếu như chúng ta sát thương Thâm Uyên sinh vật ở phạm vi lớn, có thể để cho tính mạng của bọn nó đào tẩu hay không? Hắn hỏi lời này, không thể nghi ngờ là chuẩn bị tùy thời điều động vũ khí tính sát thương đại quy mô. Đường Vũ Lân nói, Trước mắt còn không biết cực hạn ở nơi nào, hẳn là vấn đề không lớn. Cái gốc cây non sinh mệnh này chính là một bộ phận tự nhiên chi trùng toàn bộ vị diện đấu la đại lục chúng ta. Nói nhất khao khát đúng là năng lượng sinh mệnh. Trên thực tế, ta dùng hoàng kim long thương hấp thu năng lượng sinh mệnh điều chuyển hóa cho hắn. Tác dụng của ta chỉ là như một cái cầu nối. Cho nên, năng lực thừa nhận bản thân ta không có vấn đề gì. Mà hắn cũng cần năng lượng sinh mệnh to lớn hơn. Dư quan trí nói, tốt lắm. Đợi đến lúc quyết chiến, liền cần ngài bên này phối hợp. Chúng ta cũng sẽ toàn lực bảo vệ an toàn của ngươi. Đường Môn chủ, không cần ngươi chiến đấu, chỉ cần ngươi có thể đem tất cả năng lượng sinh mệnh thâm uyên sinh vật chúng ta đánh chết đều hút đi. Như vậy chính là công thần lớn nhất. Lần này, hy vọng chúng ta không chỉ là có thể đánh lui thâm uyên vị diện, càng có thể triệt để đem bọn hắn trọng thương, khiến chúng nó cũng không dám xâm lấn vị diện chúng ta nữa. Đường Vũ Lân kiên định gật đầu. Chính là như thế, ngài yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp. Dư quan trí nói, phương án tác chiến kế tiếp, chúng ta cũng sẽ cùng ngươi bên này thương lượng. Vậy thôi ta đi trước. À mà quên, đừng môn chủ, ngươi cũng đừng quên tứ tự đấu khải của ta nha. Bằng không thì ta thật sự không đáng mặt chút nào. Còn có, sau này ngươi nếu như rèn để lấy tiền mà nói, ưu tiên cân nhắc chúng ta. Muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Đường vũ lân không khỏi cười khổ. Dư tướng quân, chúng ta có thể đừng đem tứ tự đấu khải nói cùng như mua thức ăn vậy chứ. Dư quan trí ha ha cười một tiếng. Làm sao lại như vậy được À đúng rồi Ta với sư bá ngươi là bạn tốt Chúng ta từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn Không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật chứ Sư bá sao Sư bá chấn hoa sao Đường vũ lân lập tức có loại cảm giác bị bán đi Khó trách vị trước mắt này biết tốc độ thiên rèn của mình xưa nay chưa từng có Dư quan trí đứng người lên Nói Không phải chính là hắn sao Bốn chúng ta còn muốn mời hắn với tư cách khách khanh của gia tộc Lại bị hắn cự tuyệt rồi Có lẽ người còn không biết, lúc trước sư bá ngươi mới vừa gia nhập hiệp hội đoán tạo sư. Thời điểm đó, đều là chúng ta giúp đỡ đấy. Đường Vũ Lân trong lòng dùng mình, những thứ đại gia tộc này, quả nhiên đều rất không tầm thường. Dư tướng quân, có chuyện ta phải nhắc nhở ngài thoáng một phát. Mười ngày, có chút quá lâu. Nếu như có thể mà nói, càng nhanh phát động tổng tiến công càng tốt. Ta cuối cùng có loại dự cảm bất hảo. Thâm uyên vị diện lần này chuẩn bị, rất có thể càng thêm đầy đủ so với trong tưởng tượng chúng ta. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ không trực tiếp phát động công kích. Còn có, điểm trọng yếu nhất là, chúng ta cũng không biết cái lối cửa ra này cuối cùng mở ra bao lâu. Sắc mặt dư quan trí hơi đổi, ngưng trọng nhẹ gật đầu. Chính là như thế, ta sẽ thúc giục tất cả khắp nơi mau chóng đến đây. Ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một điểm. Quân đội bên này, cũng không phải ta có thể hoàn toàn định đoạt. Bộ trưởng chỉ sợ sẽ có một ít bất đồng ý kiến. Hắn tuy rằng sẽ không trực tiếp tham dự chỉ huy trên chiến trường. Nhưng tất cả hậu cần tiếp viện, điều động đều là hắn chịu trách nhiệm đấy. Quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc đều là lệ thuộc trực tiếp thế lực của hắn. Bắc Hải quân đoàn cũng cùng quan hệ mật thiết với bọn hắn. Đường Vũ Lân nghe dư quan trí nói, sắc mặt cũng tiếp theo trở nên ngưng trọng lên. Tuy rằng vị quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương này không có nói rõ, nhưng hắn cũng nghe được hàm nghĩa trong lời nói hắn. Quân bộ Liên bang đấu La tên đầy đủ là Ủy ban quân sự Liên bang đấu La, ủy viên trưởng chịu trách nhiệm chính, cũng được gọi là bộ trưởng quân bộ. Tại liên bang có địa vị hết sức quan trọng. Vị bộ trưởng này cùng dư quan trí, Trần Tân Kiệt tịnh xưng là ba đại cự đầu của quân đội. Nương theo lấy Trần Tân Kiệt cố ý tiết lộ tin tức vĩnh hàng thiên quốc, bị đường môn giành được. Trần Tân Kiệt cũng quyết định ra khỏi quân đội. Người chủ trì chính thức của quân đội cũng chỉ còn lại có hai vị. Tuy rằng lần này Trần Tân Kiệt quyết định trở về, nhưng cùng so với lúc trước, vẫn có chỗ bất đồng. Tại trong khoảng thời gian hắn rời khỏi, các thế lực khác đã sắp xếp rất nhiều nhân thủ. Quan trọng nhất là, đường Vũ Lân từ lời nói của Dư Quan Trí nghe được. Bên trong ba đại cự đầu, hắn không phải người sau lưng truyền linh tháp, Trần Tân Kiệt càng không có khả năng. Như vậy, còn lại cũng chỉ là vị ủy viên trưởng kia rồi. Hơn nữa Dư Quan Trí cố ý chỉ ra thế lực vị ủy viên trưởng này, bao quát ba đại quân đoàn. Như vậy, không hề nghi ngờ, từ góc độ quân đội đến xem, ba cái quân đoàn này tất cả đều là ủng hộ truyền linh tháp. Trong lòng đường Vũ Lân làm sao có thể không có thở dài. Thật vất vả tìm được cơ hội, hơn nữa là quang minh chính đại tới cửa. Từ mọi phương diện góc độ mà nói, tại lúc kia, coi như là thế lực đứng ở sau lưng truyền linh tháp cũng không có khả năng đi giúp bọn hắn. Đáng tiếc bởi vì thâm uyên vị diện đột nhiên hàng lâm mà bị phá hủy. Vô luận lần này giao chiến cùng đại quân thâm uyên tình huống như thế nào? Tương lai lại muốn tìm được cơ hội như vậy chỉ sợ cũng khó khăn. Nếu thua chiến tranh, đương nhiên mọi sự đều thôi. Toàn bộ đấu la đại lục chỉ sợ đều không còn tồn tại. Mặc dù là thắng, với tư cách truyền linh tháp là người tham dự đại chiến cũng nhất định sẽ là một trong công thần. Có đại lão quân đội ủng hộ, điểm vinh dự cho bọn hắn cũng không khó khăn. Đến lúc đó, còn muốn động thủ đối với truyền linh tháp, liền thừa nhận áp lực cực lớn từ dư luận. Đường Vũ Lân chính mình thì không sao cả, nhưng lại không thể không cân nhắc đến học viện cùng đường môn. Không thể không nói, truyền linh tháp thật sự rất có vận khí. Nếu như một lần nữa cho đường Vũ Lân một lần cơ hội, có lẽ hắn lúc đó liền sẽ triệt để ra tay đối với linh tháp. Trên đường cao tốc, từng chiếc xe quân dụng gào thét mà qua, trung quanh đường cái, cửa vào đã toàn bộ tạm thời phong bế. Trên danh nghĩa là tiến hành kiểm tra tu sửa đường cái. Vì không làm cho dân chúng khủng hoảng, Liên bang đã triệt để tiến hành quản chế truyền thông, ngoài lòng trong chặt, phong tỏa tất cả tin tức có quan hệ với phương Bắc. Cho nên, cho dù là phương diện truyền thông, hiện tại cũng chỉ là biết rõ Liên bang đang điều khiển lượng lớn quân đội về phương Bắc. Mà tình huống như vậy trước cũng từng phát sinh qua. Cái kia chính là tại sắp sửa phái binh nhằm vào Tinh La, Đấu Linh. Lần đầu tiên không công mà về, lần thứ hai đều không thể hoàn thành. Cho nên, truyền thông đối với mấy cái điều động quân sự này cũng là tập mãi thành thói quen rồi. Đúng là rất nhiều người đều ở đây truyền ra. Liên bang lại muốn dùng binh đối với hai nước Tinh La, Đấu Linh rồi. Cho nên mới nghiêm mật phong tỏa tin tức, không để cho tin tức xác thật bị truyền đi. Lúc này, liền tại trong một cỗ xe quân dụng cực lớn, nội thất xa hoa, mà lúc này, tại bên trong xe người cũng không nhiều. Cổ Nguyệt Na mặc quân phục phẳng phiêu màu trắng, tại trên vai của nàng, thình linh là một viên tướng tinh, đồng dạng trên xe còn có mấy người, mà trên giường tức thì nằm một người, người nằm chính là thiếu tháp chủ truyền linh tháp, thiên cổ trượng đình. Chỉ bất quá, hắn bây giờ nhìn là đang ngủ rất sâu, trên mặt còn lộ ra mỉm cười rất thỏa mãn, cổ Nguyệt Na ngồi tại trên ghế, nàng cũng không có ngủ hoặc là minh tưởng, tự hồ là đang suy tư cái gì, trừ nàng ra, bên cạnh còn có mấy người. Một vị nam tử có tóc đen dài, phía trên mang theo một mái tóc vàng, trên bờ vai khiêng quân hàm đại tá. Còn có mấy vị thân hình khác nhau ở đây nữa. Nam tử tóc đen trầm giọng hỏi. Chủ thượng, lần này chúng ta thật sự phải trợ giúp con người đối kháng thâm uyên sao? Cổ Nguyệt Na như trước nhắm hai mắt. Da không còn, cọng lông còn có sao? Nếu như ngay cả đấu la đại lục cũng không có, chúng ta sinh tồn ở nơi nào? Mà cái này đối với chúng ta mà nói, cũng là một lần cơ hội. Lúc trước, ta đã từng tiếp xúc qua cùng thâm uyên vị diện. Những thứ thâm uyên sinh vật này rất đáng sợ. So với con người còn tham lam gấp trăm lần. Bọn hắn thôn phệ tất cả sinh mệnh lực có thể thôn phệ. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho bọn họ tới đến vị diện này. Tại đây lúc này, chúng ta cùng con người có cùng chung địch nhân. Hơn nữa, đối với chúng ta mà nói, cái này là một lần cơ hội. Lúc trước, theo long thần tiến hóa, xương sườn lấy ra hai cây, hóa thành hai thanh long thương vàng bạc. Có thể thôn phệ sinh mệnh lực thâm uyên không chỉ là hoàng kim long thương, mà cấp độ thâm uyên vị diện vẫn còn thắng cao hơn vị diện đấu la đại lục. Nếu như có thể thôn phệ đầy đủ năng lượng sinh mệnh, nói không chừng ta là có thể khôi phục một ít lực lượng long thần. Nam tử áo đen đã chầm mặc thoáng một phát, nói, đây đúng là cơ hội tốt. Nếu như có thể đem đường vũ lân cũng cùng một chỗ thôn phệ, chủ thượng, ngài nhất định có thể một lần nữa khôi phục thành thần. Đến lúc đó, con người lại như thế nào? Đều chỉ có thể mặc cho chúng ta vuốt ve. Cơ hội này thật sự không thể bỏ lỡ nữa. Nghe hắn nói những lời này, cổ Nguyệt Na cuối cùng mở ra hai tròng mắt. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía nam tử áo đen. Ta cũng cần ngươi dạy ta làm như thế nào sao? Trên mặt nam tử áo đen toát ra một vòng cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu. Chủ thượng, ta biết không nên nói. Ngài cũng có ý nghĩ của mình. Thế nhưng là, tại trong chuyện đường Vũ Lân này, Ngài thật sự là quá không quả quyết rồi. Tốc độ đường Vũ Lân phát triển đã vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta. Hơn nữa bên cạnh hắn có rất đông người giúp đỡ. Hiện tại coi như là ta, cũng không có nắm chắc có thể nhất định chỉnh đốn được hắn. Kim Long Vương kế thừa chính là thân hình cùng với tất cả mặt trái Long Thần. Một khi lực lượng Kim Long Vương cùng hắn triệt để đồng hóa. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng xem như ngài cũng không chế trụ nổi hắn. Hắn một khi phóng xuất ra giết chóc cùng hủy diệt. Đây tuyệt đối là một trận đại tai nạn. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Ngươi hy vọng không phải chính là một trận đại tai nạn như vậy sao? Trên thế giới này tuyệt đại đa số đều là con người. Coi như là hắn đã mang đến tai họa, cũng là mang đến cho con người đấy. Nam tử áo đen sửng sốt một chút. Chủ thượng, ngài. Cổ Nguyệt Na khoát tay áo. Không cần phải nói nữa, ta đều có chú ý, cũng sớm đã lập ra kế hoạch tốt. Long thần, sẽ trở lại. Nói đến đây, trong đôi mắt nàng tản mát ra một tia thâm sâu. Tâm tình không có chút nào bị nam tử áo đen dao động. Từ trong ánh mắt của nàng... Mấy vị xung quanh càng là thấy rõ ràng kiên định cùng cố chấp của nàng. Nam tử áo đen không có tiếp tục nói nữa. Hắn biết rõ, cổ Nguyệt Na ở loại trạng thái này là không có biện pháp khuyên bảo. Nói cái gì nữa đều không có chút ý nghĩa nào. Một lần nữa nhắm lại hai tròng mắt, trong đầu cổ Nguyệt Na không tự chủ được hiện ra bộ dáng của hắn. Ngày đó, khoảng cách gần thấy hắn, nhất là thấy ánh mắt hắn. Trong tâm nàng đột nhiên kịch liệt đau nhất trước đó chưa từng có. Đó là ánh mắt một loại tràn đầy nhớ nhung, lại tràn đầy bi thương Phản phất là đang hỏi nàng, vì cái gì không ở một chỗ cùng hắn. Có lẽ, hắn cũng đoán được một ít gì đó. Nếu như nói, trước kia là bởi vì hắn không đủ mạnh lớn, chính mình còn có mục đích thoái tháp. Như vậy, hắn hiện tại đã chính thức cường đại lên, có đường môn cùng sử lai khác học viện với tư cách hậu thuẫn hắn. Trên thế giới này căn bản không ai bằng hắn. Chính mình lại còn có thể tìm lý do gì nữa đây. Nhưng chính mình như trước chưa có trở lại bên cạnh hắn. Bởi vì, mình bây giờ, thật sự không thể... Vũ Lân, kế hoạch là thật, ta sớm đã có ý nghĩ của mình. Vô luận người oán ta, trách ta, đều chỉ có thể là như vậy. Bởi vì, đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ đến. Ta dù sao là Ngân Long Vương đứng ở mặt đối lập cùng ngươi. Có lẽ, kế hoạch của ta thực hiện mới là tình huống hoàn mỹ nhất. Chẳng qua là, ngươi biết không, ta thật sự thật muốn cùng ngươi ở một chỗ. Bao giờ cũng muốn ở bên cạnh ngươi. Cặp môi đỏ mọng theo bản năng mím nhanh, hai tay cổ Nguyệt Na bất giác nắm lại. Sắp tới, hẳn là có thể nhìn thấy hắn. Ít nhất, tại trong chiến tranh cùng đại quân thâm uyên. Cuối cùng có thể một lần nữa cùng hắn kề vai chiến đấu. Có lẽ, cái này chính là một lần tiếp xúc thân mật cuối cùng giữa mình và hắn. Một lần cuối cùng kề vai chiến đấu. Cứ quý trọng mỗi một ngày tiếp theo đi. Ít nhất, đến lúc kế hoạch cuối cùng của mình còn có một đoạn thời gian. Vô luận kế hoạch cuối cùng sẽ là tình huống như thế nào. Ít nhất, ở trước đó, chính mình vẫn là chính mình, còn có thể tiếp xúc với hắn. Đại quân Thâm Uyên so với trong tưởng tượng muốn bình tĩnh hơn nhiều. Nương theo lấy quân đội liên bang không ngừng tiến vào chiếm giữ phương Bắc, khả năng bị đại quân Thâm Uyên đánh lén cũng rớt xuống càng ngày càng ít. Quân đoàn Đông Hải, Hải thần quân đoàn trước sau đến nơi, cùng Bắc Hải quân đoàn cùng một chỗ, phong tỏa toàn bộ mặt biển, trừ quân đoàn phương Nam ở khoảng cách quá xa ra. Quân đoàn phương Bắc còn sót lại, quân đoàn trung ương, quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc đã toàn bộ hoàn thành tập kết. Bát đại quân đoàn của liên bang đã đến 7 cái, còn thiếu một cái quân đoàn phương Nam. Không chỉ có như thế, ngay cả quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn, minh kính đấu la trương nguyễn vân đều xuất lĩnh một chi đội ngũ tinh nhuệ chạy đến. Nhân số không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là tinh anh kinh nghiệm phong phú cùng thâm uyên sinh vật. Ở bên trong quân đội liên bang, huyết thần quân đoàn ở thời điểm này có thể mang kinh nghiệm tối đa cho liên quân. Đám người đường vũ lân một mực đều chú đóng ở bên trên đỉnh núi có cây non sinh mệnh. Cây non sinh mệnh khỏe mạnh phát triển, đã có thể từ chỗ rất xa liền thấy nó. Cho dù là không cảm giác được khí thức của nó, chẳng qua là nhìn đến sự hiện hữu của nó, cũng sẽ làm cho người ta một loại cảm giác tâm thần yên lặng. Quân đoàn Trung ương liền trú đóng ở chung quanh ngọn núi này. Hồn đạo khí phòng ngự mạnh nhất đều bố trí tại đây. Dư quan trí giữ lời nói, thật là toàn lực phối hợp phòng ngự đối với cây non sinh mệnh. Trận tuyến phòng ngự đã trở nên 10 phần trầm trọng. Tăng thêm mấy cái quân đoàn khác đến, vật tư hậu cần tiếp viện cuồn cuộn không dứt vận chuyển tới. Có thể nói, hiện tại toàn bộ liên bang, thậm chí binh lực mạnh nhất cả toàn bộ đấu Latin đều tập trung vào chỗ này. Cường giả đến từ chiến thần điện, truyền linh tháp, cùng với tất cả đại tổ chức hồn sư điều động cường giả cũng không khỏi tụ tập tại đây. Trong lúc nhất thời, tụ tập dưới một mái nhà, liên quân hoàn toàn hiện ra trạng thái cường thịnh. Một tòa bộ chỉ huy tạm thời xây dựng tọa lạc tại trong khu vực phòng ngự của quân đoàn Trung ương. Lúc này, trong bộ chỉ huy chính là một cảnh tượng náo nhiệt. Bàn hội nghị bộ chỉ huy dài chừng mấy chục mét, có thể đồng thời dung nạp 30 người trở lên ngồi họp. Lúc này, xung quanh bàn dài đã ngồi kín nhân vật đứng đầu liên bang. Rất nhiều thiếu tướng, thậm chí là cấp bậc trung tướng, cũng chỉ có thể đứng đấy. Ở chủ vị, hai người ngồi kề vai sát cánh, trên bờ vai tất cả đều treo quân hàm thượng tướng. Thình lình chính là hãn hải đấu La Trần Tân Kiệt cùng thần bút đấu La Dư Quan Trí. Ba vị đại lão trong quân đội đã đến hai vị rồi. Hơn nữa hai vị này cũng đều là cấp bậc cực hạn đấu La. Tại tay trái của bọn hắn, xếp thành một hàng, tất cả đều là hồn sư tới tự ở tất cả các đại tổ chức. Hàng đầu vị trí bên trái, đấy chính là đại biểu đến từ Sử Lai Khắc Học Viện Cùng Đường Môn, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Sử Lai Khắc Học Viện Cùng Đường Môn cũng chỉ có một mình hắn ngồi tại trên bàn hội nghị. Tại phía sau hắn cách đó không xa, lại đứng đấy chọn vẹn bốn vị. Bốn vị này theo thứ tự là Phụ Tử Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ cùng với Đa Tình Đấu La Tăng Hâm. Không sai, tứ đại cực hạn đấu la. Tựa như tại trước khi lên đường, vô tình đấu la đã nói, đến chiến trường tiền tuyến. Vô luận ở nơi nào, bên cạnh đường Vũ Lân cũng phải có bốn vị cực hạn đấu la thủ hộ mới được. Cho nên, lúc hắn mang theo bốn vị cực hạn đấu la đi vào bộ chỉ huy, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Thân phận cực hạn đấu la đương nhiên là có tư cách ngồi bên trên bàn hội nghị. Nhưng bốn vị này cũng rất tự nhiên đứng ở sau lưng đường Vũ Lân cách đó không xa. Đối với toàn bộ những người khác dường như không nhìn thấy chỉ có đa tình đấu la vẫn cùng một ít người quen chào hỏi. tại dưới thủ vị đường vũ lân là việt thiên đấu la quan nguyện, điện chủ tân nhiệm chiến thần điện cực hạn đấu la. sau đó mới là tháp chủ thiên cổ đông phong thiếu đi một cánh tay. từ thiên cổ đông phong biểu hiện ra hoàn toàn nhìn không ra có thâm cửu đại hận cùng đường vũ lân, vị này lòng dạ không thể bảo là không sâu, biểu hiện trên mặt mười phần bình tĩnh, tựa như tất cả trung quanh đều không quan hệ cùng hắn. tại sao thiên cổ đông phong thình lình chính là bản thể đấu la a như hằng. Mục Giá trước đây không lâu cũng đến rồi, nhưng hắn đã chính thức đem vị trí tông chủ bản thể tông truyền cho A Như Hằng. Cho nên tự nhiên do A Như Hằng đại biểu bản thể tông đến đây. Tại thời điểm ở chiến thần Điện, A Như Hằng đã đã chứng minh vô lậu kim thân của hắn cường đại. Cho nên, bản thể tông lần này chẳng qua là xếp đặt tại sau truyền linh tháp, trở thành đệ mũ đại tổ chức. Có thể nói, đây là gần ngàn năm đến nay bản thể tông lần đầu tiên có địa vị như vậy. Vốn là thái thản cự viên gia tộc cũng có thể như thế. Nhưng Nguyên Ân Chấn Thiên lại cố ý bày tỏ mình là một thành viên sử lai khác học viện, không chỉ độc dùng thân phận gia tộc tham dự loại hội nghị này. Tiếp theo phía sau A Như Hẳng, chính là một ít tổ chức lĩnh tụ lớn trong giới hồn sư. Trong đó có rất nhiều tổ chức đều là truyền thừa nhiều năm, vô cùng có danh vọng. Thí dụ như, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, gia tộc Đệ Nhất Phụ Trợ Cử Bảo Lưu Ly Tháp. Lại đằng sau, còn có một gia tộc cũng đưa tới chú ý của đường Vũ Lân. Bởi vì, tự ý nào đó bên trên mà nói, hắn cùng với gia tộc này còn có ngàn vạn lần quan hệ. Đây là một cái tông môn, tên là Hạo Thiên Tông. Lúc tông chủ Hạo Thiên Tông xuất hiện, là một vị trung niên hơn 40 tuổi. Đường vũ lân ngồi phía bên trái vị trí hàng đầu trong lòng quả thực là chấn động. Hạo Thiên Tông là ai? Chính là gia tộc xuất thân của phụ thân hắn. Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Phách Vương Long, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Hợp Sưng Ba Đại Thế Gia, đều là gia tộc xưa nhất trong hồn sư giới. Lâu dài còn muốn vượt qua đường môn cùng sử lai khác học viện. Đây đều là tại thời đại phụ thân của đường Vũ Lân. Từ thời kỳ kia, bọn hắn cũng đã là mạnh nhất. Sau này rất nhiều gia tộc đều dần dần xuống dốc thậm chí là biến mất. Chỉ có ba đại gia tộc này còn truyền thừa đi xuống. Có thể nghĩ, nội tình bọn hắn thâm hậu đến cỡ nào. Chẳng qua là giống cùng bản thể tông, mỗi cái gia tộc đều có được vấn đề như vậy. Cũng đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua cấp độ cực hạn đấu la. Một cách tự nhiên liền đưa đến gia tộc dần dần suy sụp. Mặc dù như thế, lúc đường Vũ Lân thấy được tông chủ hạo Thiên Tông, hắn vẫn là không khỏi sinh lòng thân cận. Vô luận là phụ thân của hắn đường Tam, hay là gia gia đường hạo, thậm chí là ông cố đường thần, đều là xuất thân tại gia tộc này. Hạo Thiên Tông, hạo Thiên Trùy, tại nhiên đại đường Tam đã từng được gọi là khí võ hồn mạnh nhất hệ cường công, cũng là một trong hai đại võ hồn của đường Tam. Chẳng qua đáng tiếc chính là, đường Vũ Lân là truyền thừa Lam Ngân Hoàng của đường Tam, cũng không thể truyền thừa võ hồn loại thứ hai này tại chủ vị một phương phía bên phải thì là tướng tinh lập loè hình như quân đoàn trưởng quân đoàn phương bắc quách Trấn phong cũng chỉ có thể ngồi ở đây một bên tối hậu phương cũng không có biện pháp khác ai bảo hắn tư lịch rất cạn quân đoàn phương bắc lại yếu nhất ngồi bên phải vị trí hàng đầu chính là một gã lão già đồng dạng là ba khối tướng tinh người này tướng mạo lộ ra mười phần hung ác làn da ngăm đen một đôi mắt to giống như thoáng nhô ra rất có vài phần mặt xanh nhan vàng có thể ngồi tại vị trí hàng đầu trong tướng lĩnh quân đội bên này. Không thể nghi ngờ là địa vị của hắn gần với hãn hải đấu La Trần Tân Kiệt cùng thần bút đấu La Dư Quan Trí. Vị này ngồi ở đối diện đường Vũ Lân, lúc này đang nghiêm trọng hung quang lóe lên đánh giá hắn. Hắn tên là Đồng Tự An, quân đoàn trưởng quân đoàn phương Tây. Đồng dạng cũng là đại lão quân đội, đã từng được vinh dự là hãn tướng đệ nhất quân đội. Võ hồn Thanh Diện Lang, Phong Hào Hung Lang, cực hạn đấu La. Thanh Diện Lang trên thực tế chẳng qua là một loại võ hồn rất bình thường. Nhưng chính là bởi vì như thế, vị này mới từng tại trong quân đội lập uy danh hiển hách. Mọi người đều biết, hồn sư có phẩm chất võ hồn càng cao, tu luyện tới địa vị cao khả năng cũng liền càng lớn. Mà đem thanh diện lang loại võ hồn bình thường này tu luyện tới cực hạn đấu la. Trong đó khó khăn có thể nghĩ, hơn nữa tất có biến dị. Nếu như không có biến dị, là không thể nào thành tựu cực hạn. Quân đoàn phương Tây cực kỳ cường đại, tại bên trong lục quân liên bang, gần với quân đoàn Trung ương. Bọn hắn tọa chấn Tây Thùy, từ ý nào đó bên trên mà nói, cũng là hậu viện huyết thần quân đoàn. Một khi huyết thần quân đoàn chấn thủ thâm uyên thông đạo xảy ra vấn đề. Đội quân trước tiên sẽ tiến về trước trợ giúp đúng là quân đoàn phương Tây. Vị hung lang đấu la này nhìn qua niên kỳ không nhỏ, trên thực tế chỉ có hơn 60 tuổi. Được vinh dự là người thừa kế Trần Tân Kiệt. Bước tiếp theo có khả năng cũng tiến vào bên trong chiến thần điện kiêm chức. Tại hắn phía dưới, tức thì chính là người quen của đường Vũ Lân. Quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn, minh kính đấu la trương huyễn vân. Sau đó là quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Bắc. Đây là một vị trung niên nhân nhìn qua tướng mạo nho nhã. Luôn là một bộ dáng cười mị mị, quân hàm thượng tướng. Làm cho người ta một loại cảm giác mười phần ôn hòa. Nhưng nếu như quen thuộc vị này, bọn họ cũng biết, vị này giả hoạt như hổ. Được vinh dự trí tướng trong quân đội. Thống soái quân đoàn Tây Bắc nhiều năm, đem quân đoàn Tây Bắc tổ chức phát triển không ngừng. Bên trong liên bang, quân đoàn Trung ương, quân đoàn Tây Bắc, quân đoàn Phương Tây, được gọi là ba đại quân đoàn lục quân. Hải thần quân đoàn, quân đoàn Đông Hải, Bắc Hải quân đoàn tức thì được gọi là ba đại hải quân. Tương đối mà nói, quân đoàn Phương Nam cùng quân đoàn Phương Bắc thực lực sẽ phải yếu một ít. Quân đoàn Phương Bắc là vì chấn thủ cực Bắc chi địa. Bản thân cũng không có cái gì quá cần phòng ngự. Hơn nữa vị trí vắng vẻ, tài nguyên điều phối cũng khó khăn. Hảo binh cũng không muốn đến loại nơi này Mà quân đoàn phương Nam thì là bởi vì ở một chỗ cùng hải thần quân đoàn. Có hải thần quân đoàn tại đây, quân đoàn phương Nam tự nhiên cũng không có khả năng quá cường thế. Dù sao, tại bên trong tất cả quân đoàn, chỉ có quân đoàn phương Nam là trực thuộc ở gia tộc. Một khi xuất hiện tình huống cực đoan, mệnh lệnh của thiên sứ gia tộc thậm chí hữu hiệu hơn so với quân bộ. Cho nên tài nguyên từ ở liên bang liền sẽ ít đi nhiều. Một mực là do thiên sứ gia tộc trợ cấp. Bát đại quân đoàn nếu như từ thứ tự xếp hạng nhìn lại hẳn là quân đoàn trung ương, hải thần quân đoàn, quân đoàn phương tây, quân đoàn tây bắc, quân đoàn đông hải, bắc hải quân đoàn, quân đoàn phương nam, quân đoàn phương bắc. quân đoàn trưởng quân đoàn tây bắc tên là doãn mặc thương, võ hồn ngân xương họa kích, siêu cấp đấu la. vị này tuy rằng không phải cực hạn đấu la, nhưng bởi vì quân đoàn tây bắc bài danh ba thứ hạng đầu, cho nên ngồi tại gần với vị trí sau trương nguyễn vân. tại sau hắn cũng đồng dạng là quân hàm thượng tướng, thình lình chính là vô tình đấu la tào đức chí. Chỉ bất quá, hắn hiện tại cũng mặc quân phục thượng tướng. Lúc này hắn đại biểu không phải đường môn, mà là huyết thần doanh huyết thần quân đoàn. Sau tào Đức Trí, mới là quân đoàn trưởng quân đoàn phương Bắc Quách Trấn Phong. Còn lại sau mấy vị đại lão quân đội này, chính là chịu trách nhiệm hậu cần, trinh sát, cao tầng của từng ngành quan trọng trong quân đội. Có thể nói, ở chỗ này, trong phòng họp có vượt qua 10 vị cực hạn đấu la. Tình huống rầm rộ như thế, cho dù là tại liên bang đấu la cũng là cực kỳ hiếm thấy. Vòng ngoài còn đứng lấy rất nhiều cao tầng quân đội đã tới từ ở thế lực khắp nơi. Ban đầu còn có chút người bởi vì chính mình không có chỗ ngồi mà bất mãn. Mà khi bọn hắn cảm nhận được khí tức bốn vị sau lưng đường Vũ Lân, liền lại không có người bất kỳ có dị nghị gì nữa rồi. Ngay cả cực hạn đấu la đều đứng đấy, ai còn dám nói cái gì. Đi qua đánh một trận xong cùng truyền linh tháp. Hơn nữa tình huống lúc này, ai cũng biết, sử lai khắc học viện cùng đường môn đã trở lại đỉnh phong. Dư Quan Trí nhìn thoáng qua Trần Tân Kiệt bên cạnh, Trần Tân Kiệt hướng hắn nhẹ gật đầu. Vị thần bút đấu la lúc này mới ho khan một tiếng, lập tức toàn trường rất nhanh an tĩnh lại. Ánh mắt Dư Quan Trí trước tiên nhìn về phía bên tay trái đến từ tất cả tổ chức đại hồn sư, trầm giọng nói: "Đầu tiên, ta đại biểu quân đội, hoan nghênh đại biểu đến từ các đại tổ chức, cảm tạ các ngươi ở chỗ này, lúc đại lục nguy nan cùng Liên bang Đồng Tâm hiệp lực cùng chống chọi với cường địch." Mọi người nhao nhao gật đầu thăm hỏi. Dư Quan Trí trầm giọng nói: Tình huống có quan hệ với Thâm Uyên Vị Diện, tin tưởng mọi người cũng đã đều xem qua tài liệu rồi. Địch nhân cường đại vượt xa tưởng tượng chúng ta. Đối thủ loại cấp độ này, đừng nói chư vị, tại sinh thời ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chúng ta đối với Thâm Uyên Vị Diện, tất cả đều từ tư liệu từ 6000 năm trước và đến nay là Huyết Thần Quân Đoàn trấn thủ Thâm Uyên Thông Đạo. Ở chỗ này, ta đầu tiên muốn đại biểu quân bộ hướng quân đoàn phương Bắc bày tỏ khen thưởng. Bọn hắn vì chặn đánh thường địch xông ra bên ngoài, hy sinh vượt qua 6 vạn người. Quách quân đoàn trưởng càng là sung phong đi đầu, suýt nữa cũng chết trận trong xa trường. Dưới tình huống ở ngoài sáng biết không địch lại kẻ thù. Nhưng bọn họ thấy chết không sờn, cũng không lui lại một bước. Tinh thần như vậy đáng được toàn quân học tập. Quách Trấn phong bở môi mím gắt gao đấy, vành mắt đỏ bừng. Sáu vạn người đấy. Đây chính là hắn sáu vạn huynh đệ. Quách quân đoàn trưởng, ta đại biểu quân bộ, cảm ơn ngươi. Nói xong, dư quan trí đứng người lên, hướng quách chấn phong trào theo nghi thức quân đội. Quách Trấn Phong cũng đồng thời đứng dậy, nghiêm hành lễ. Tổng chỉ huy, cá nhân ta không muốn bất luận khen thưởng gì. Thỉnh Liên bang đem tất cả ban thưởng đều cấp cho gia đình thân nhân tướng sĩ chết trận. Bọn họ đều là tốt lắm đấy, tất cả vinh quang đều hẳn là thuộc về bọn hắn. Nói đến đây, vị quân đoàn trưởng quân đoàn phương Bắc này nước mắt cuối cùng khống chế không nổi chảy xuôi mà xuống. Dư quan Chí nghiêm mặt nói ra, sẽ có đấy. Quân nhân chúng ta đã và đang chảy máu, liên bang tuyệt sẽ không để cho người nhà của bọn hắn lại chảy xuôi càng nhiều nước mắt hơn nữa. Ta cam đoan với người như vậy. Cảm ơn Tổng Chỉ huy. Một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt dư quan trí từ trên mặt mọi người đảo qua, trầm giọng nói. Hiện tại binh lực của chúng ta đã tập kết không sai biệt lắm. Quân đoàn phương Nam cũng sẽ tại mấy ngày sau đến nơi. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Bởi vì chúng ta đều không rõ ràng lắm trước mắt thâm uyên vị diện cuối cùng có bao nhiêu cường giả đi tới đấu la đại lục chúng ta Chúng ta chỉ có thể là một lần là xong, đem bọn hắn triệt để đập chết. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía vị đường Vũ Lân bên tay trái. Video cùng tư liệu mọi người cũng đã nhìn rồi. Đường môn chủ có thần khí hoàng kim Long thương. Trước mắt, đây là vũ khí duy nhất của chúng ta có thể khắc chế thâm uyên vị diện. Cùng so với 6.000 năm trước, chúng ta là có may mắn này đấy. Ít nhất chúng ta trên chiến trường có được năng lực chính thức suy yếu địch nhân cho nên ta đề nghị tại bên trong quyết chiến tiếp theo dùng đường môn chủ làm hạch tâm toàn lực sát thương thâm uyên sinh vật đồng thời suy yếu bọn hắn nếu như mọi người không có dị nghị mà nói tiếp theo ta sẽ tiến hành bố trí chiến lược chuyện có quan hệ với hoàng kim long thương thôn vệ năng lượng thâm uyên tự nhiên là không thể nào giấu diếm bởi vì đây là vũ khí hữu lực nhất liên bang nhằm vào tại thâm uyên vị diện ở thời điểm này căn bản không có khả năng giấu diếm đường vũ lân chính mình đều cho rằng đây là trách nhiệm không thể đổ cho người khác đây trách nhiệm đối với sinh mệnh cổ thụ cũng đồng dạng là cái cơ hội tốt hơn nữa đường môn cùng sử lai khắc học viện lần này tới phần đông cường giả đủ để bảo hộ hắn chu toàn trừ thâm uyên thánh quân ra tại trước mắt xem ra coi như là cường giả thâm uyên vị diện khác bài danh phía trên đế cấp nếu muốn xúc phạm tới đường vũ lân cũng không dễ dàng như vậy dù sao ở bên cạnh hắn có phần đông cực hạn đấu la thủ hộ càng có cây non sinh mệnh tồn tại chờ một chút liền tại lúc dư quan trí muốn nói tiếp. Chuẩn bị bắt đầu bố trí chiến lược. Một âm thanh có chút không hài hòa đột nhiên vang lên. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn đến phương hướng âm thanh kia truyền tới. Thình lình chính là truyền linh tháp chủ, thiên cổ đông phong. Dư quan trí lông mày cao lại. Thiên cổ tháp chủ có ý kiến gì không đồng ý sao? Ta phải nhắc nhở ngươi chính là hiện tại tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng. Vô luận có ân oán cá nhân gì, bất luận kẻ nào đều phải để xuống. Nếu như ai bởi vì nhân tố cá nhân ảnh hưởng đến toàn cục, người kia chính là tội nhân liên bang." Thiên Cổ Đông Phong cười nhạt một tiếng, "Tổng chỉ huy đừng vội chụp mũ, nếu như tổng chỉ huy thỉnh mọi người đến đây thương nghị phương án tác chiến, như vậy tổng phải có quá trình thương nghị, cũng không thể để cho người nói chuyện sao?" Trong mắt dư quan trí chợt lóe sáng, Thiên Cổ Tháp chủ mời nói, "Thiên Cổ Đông Phong nói, từ tất cả tư liệu đến xem, ta đều không có dị nghị, đương nhiên cũng đồng ý muốn lập tức triển khai hành động." Mau chóng đập chết thâm uyên sinh vật mang đến tai họa. Nhưng mà, nếu như nói chẳng qua là dùng đường vũ lân một người làm hạch tâm, ta cảm thấy ngược lại là có chút khó. Một khi hắn xảy ra vấn đề, chẳng phải là sẽ dẫn đến đều thua toàn cuộc sao? Sao? Thiên cổ tháp chủ cho rằng sẽ xảy ra vấn đề gì? Dư quan trí bình tĩnh hỏi. Những người quen thuộc hắn người cũng biết, vị này càng là bình tĩnh, liền bày tỏ tâm tình của hắn càng là không tốt lắm. Thiên cổ đông phong cũng không có thừa nước đục thả câu, mỉm cười, nói Là như thế này, Tổng chỉ huy. Trừ đường môn chủ ra, truyền linh tháp chúng ta cũng có một kiện thần khí có thể thôn phệ năng lượng thâm uyên vị diện. Cho nên ta mới có thể đưa ra, không nên dùng đường môn chủ một người làm trung tâm. Lời vừa nói ra, lập tức trong phòng học xuất hiện rối loạn rất nhỏ. Ngay cả trên mặt đường Vũ Lân cũng toát ra một tia kinh ngạc. Truyền linh tháp cũng có sao? Nếu như truyền linh tháp có thần khí như vậy, 6.000 năm trước vì cái gì không lấy ra? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía thiên cổ Đông Phong, mắt trong toát ra một tia kinh ngạc. Thiên cổ Đông Phong nhưng không có nhìn hắn, chẳng qua là nhìn dư quan trí. Dư quan trí không chút do dự nói ra. Nếu như ngươi có thể chứng minh mà nói, đây đối với chiến tranh lần này đương nhiên là đại hảo sự. Từ chỉnh thể chiến tranh đến xem, một cái hạch tâm đương nhiên không bằng hai cái hạch tâm. Thiên cổ Đông Phong vừa nhấc tay, một người đứng ở phía sau hắn cách đó không xa chậm rãi đi ra đường vũ lân bởi vì đang tại nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng này tự nhiên liếc mắt liền thấy được người tới trên thực tế hắn sớm cũng cảm giác được nàng đến rồi chỉ là bởi vì cục diện lúc này mới không thể đi để ý tới nàng cổ nguyệt na đi vào bên cạnh thiên cổ đông phong tay phải nâng lên một đạo ngân quang sáng chói lói sáng hóa thành trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng lúc chui bạch ngân long thương này xuất hiện nguyên tố phần tử trong không khí tự nhiên lập tức trở nên nồng đậm hơn thậm chí đều xuất hiện cảm nhận xèn Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thần khí. Bạch Ngân Long Thương. Thấy chui trường thương này, đường vũ lân không khỏi hoảng hốt thoáng một phát. Đây rõ ràng là Bạch Ngân Long Thương lúc trước của na Nhi. Kể từ sau khi cổ nguyệt cùng na Nhi phát sinh biến hóa, trong lòng của hắn cũng một mực có một cái khó hiểu. Lúc này thấy Bạch Ngân Long Thương xuất hiện, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Trong lúc nhất thời xuất hiện tâm tình chấn động kịch liệt. Thế cho nên chung quanh thân thể đều xuất hiện tư duy bộ tượng hóa rất nhỏ. May mắn hắn phát hiện kịp thời, lập tức khống chế được tinh thần ba động của mình. Thiên cổ Đông Phong nói, cổ Nguyệt Na là một trong bốn vị truyền linh sứ của truyền linh tháp bọn ta. Bởi vì Tu Vi vừa mới tăng lên, tấn cấp trở thành phó tháp chủ truyền linh tháp. Bạch Ngân Long Thương của nàng, vừa vẫn cũng có tác dụng khắc chế rất mạnh đối với thâm uyên sinh vật. Nhất định có thể trên chiến trường phát huy ra tác dụng cực lớn. Cho nên, ta bởi vì nàng hẳn là cũng nên trở thành một trong những hạch tâm. Nếu như các vị đã từng có để ý tới qua trận đại hội luận võ chiêu thân mà nói, hẳn là liền đã từng gặp. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt cuối cùng chuyển hướng về phía Đường Vũ Lân bên này, mỉm cười, nói: "Lúc trước, Đường môn chủ thế nhưng là đã thua bởi vị Ngân Long công chúa này. Thần khí hai người đều có năng lực khắc chế thâm uyên sinh vật, có phải hay không càng hẳn là dùng Cổ Nguyệt Na làm hạch tâm?" Lời vừa nói ra, trong phòng họp lập tức vang lên một mảnh nghị luận. Đường Vũ Lân đã từng thua bởi Cổ Nguyệt Na là sự thật. Lúc ấy là tường thuật trực tiếp đấy. Sử lai khắc học viện cũng là thừa dịp lần đại hội thương thân kia chính thức một lần nữa quật khởi. Dư quan trí trầm giọng nói. Việc này không giống bình thường, không phải trò đùa. Thiên cổ tháp chủ, người có nắm chắc cái bạch ngân long thương này cũng có thể khắc chế thâm uyên sinh vật chứ. Thiên cổ đông phong từ trong lòng lấy ra một cái hồn đạo khí cỡ nhỏ đặt ở bên trên bàn. Tại bên trên hồn đạo khí nhấn một cái, lập tức, một bộ toàn bộ tin tức hình ảnh phóng ra. Đó một đạo thân ảnh màu bạc, hai cánh cực lớn ở sau lưng mở ra. Đấu khải màu bạc lóng lánh bảy màu bao trùm toàn thân, nhìn qua là hoa lệ như thế. Bên trong không trung, nàng giống như một đạo thiểm điện màu bạc như sẹt qua. Tiếp theo trong nháy mắt, cũng đã từ mặt bên đụng vào trong đại quân thâm uyên. Những nơi đi qua, đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi. Đại lượng khí lưu màu xám đen nồng đậm bay lên, cũng rất nhanh bị đạo hào quang màu bạc thôn phệ. Trên người nàng không dứt nổ tung từng đoàn từng đoàn hào quang bảy màu, đánh chết lấy thâm uyên sinh vật chung quanh. Lần này càng có thể thấy rõ ràng, những khí lưu màu xám đen kia mới vừa xuất hiện, lập tức đã bị trường thương trong tay nàng thôn vệ. Tiếp theo trong nháy mắt, trong miệng nàng phát ra một tiếng thét dài. Đột nhiên bay lên trời, chớp mắt bay vào bên trong không trung Thị giác hướng bên dưới, có thể thấy rõ ràng, một cái huyệt động cực lớn, đường kính đã mở rộng vượt qua 3.000 mét xuất hiện ở cực Bắc Tri địa Tại đây trung quanh huyệt động, thậm chí băng tuyết vô tồn, chỉ có mảng lớn màu xám đen hướng chung quanh lan tràn ra. rậm dạp chẳng chỉ thâm uyên sinh vật không cách nào tính toán. Lúc này, bởi vì sự xuất hiện của nàng, đại lượng cao tầng của thâm uyên sinh vật hướng về phương hướng nàng ùn ùn kéo tới. Mà trong không khí, sớm đã tràn ngập sương mù nồng đậm màu đen. Thân ảnh màu bạc quay lại thân hình, sau lưng thanh quang lóe lên. Một đoàn quang mang màu xanh mãnh liệt nổ tung hóa thành lực đẩy cực lớn, cơ hồ là chớp mắt liền làm tốc độ nàng đột phá âm trướng, trong chớp mắt đi xa, kéo ra khoảng cách cùng Thâm Uyên Thông đạo. Hình ảnh dừng ở đây. Toàn bộ quá trình bất quá là mấy chục giây mà thôi, nhưng Thiên Cổ Đông Phong đều muốn bày ra đồ vật hoàn toàn đã thể hiện ra rồi. Không hề nghi ngờ, người kia mặc đấu khải, hơn nữa rất rõ ràng là tứ tự đấu khải đấy. Chính là vị Ngân Long công chúa của Nguyệt Na trước mặt này. Nàng vậy mà dùng sức một mình tiến về trước Thâm Uyên Thông đạo để chứng minh tác dụng Ngân Long thương. Khiên cổ Đông Phong ngạo nghĩa nói, mọi người đều thấy được tác dụng cái bạch ngân long thương này. Tin tưởng tuyệt sẽ không kém hơn hoàng kim long thương của đường môn chủ. Hơn nữa, cổ Nguyệt Na dũng cảm tiến về trước tiền tuyến. Đoạn hình ảnh tư liệu vừa rồi tiếp theo ta sẽ lập tức giao cho Bộ Chỉ huy tiến hành phân tích. Đây là tư liệu trước mắt chúng ta có khả năng có được có quan hệ với thâm uyên thông đạo. Vệ tinh căn bản nhìn không tới tình huống phía dưới cực bắc chi địa. Bởi vì trên không hoàn toàn bị sương mù màu đen dày đặc che lại. Thiên cổ Đông Phong nói không sai, đây là lần đầu tiên chân chính có ý nghĩa trinh sát. Lúc trước cũng phái qua một ít phi cơ trinh sát, nhưng tất cả đều là có đi không về. Phần hình ảnh tư liệu này đối với trận chiến tranh này mà nói đúng là chân quý. Ngồi bên phải bên cạnh vị trí hàng đầu hung lang đấu la đồng tự an chậm rãi mở miệng nói ra. Phần tài liệu này xác thực rất chân quý, đối với hành động tiếp theo chúng ta của rất có lợi. Âm thanh vị này có chút quái dị, nghe rất khàn khàn, thật là có chút khó nghe. Đồng tử An ha ha cười một tiếng, nói, hai cái hạch tâm đúng là tốt hơn so với một cái. Hơn nữa, bây giờ hồn đạo khoa học kỹ thuật cũng không phải sáu nghìn năm trước có thể so sánh đấy. Tất cả năng lượng đều có năng lượng kết cấu, thâm uyên năng lượng cũng là giống nhau. Ta cũng không tin những thứ thâm uyên sinh vật này có thể thừa nhận khoa học kỹ thuật mới nhất chúng của ta. Ngồi tại gần hắn, Trương Nguyễn Vân cao mày nói, đồng tướng quân, lời không thể nói như vậy. Chúng ta cơ hồ là tại trên người thâm uyên sinh vật thí nghiệm tất cả vũ khí tiên tiến. Ít nhất cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ một loại vũ khí nào có thể sát thương hữu hiệu đối với thâm uyên sinh vật. Chỉ có Hoàng Kim Long thương hiệu quả lộ ra. Lúc trước, tại thời điểm thâm uyên triều tịch, cũng là đường môn chủ dựa vào Hoàng Kim Long thương phối hợp huyết thần đại trận. Lúc này mới đem thâm uyên thông đạo chấn áp đấy. Hơn nữa đánh lui thâm uyên thánh quân. Nói đến đây, hắn đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi tại trên người cổ Nguyệt Na. Đúng vậy. Một lần kia, tựa hồ cũng có cô nương này tồn tại. Lúc đó là nàng cùng Đường Vũ Lân cuối cùng liên thủ đánh lui Thâm Uyên Thánh Quân. Chẳng qua là, đến cùng nàng cùng Đường Vũ Lân là quan hệ như thế nào? Lần kia nàng có thể nói là cứu được Đường Vũ Lân. Hơn nữa, bọn hắn một cái Hoàng Kim Long Thương, một cái Bạch Ngân Long Thương, cái này muốn nói không có điểm quan hệ nào cũng không ai tin. Cổ Nguyệt Na lúc này đã thu hồi Bạch Ngân Long Thương chính mình lui sang một bên. Đồng Tử An nói, vậy cũng đơn giản, chia ra hai đường là được. Một bên mang theo một kiện thần khí Phương án tác chiến cụ thể xem ra còn muốn sửa chữa thoáng một phát. Lông mày dư quan trí cao lại, ánh mắt rõ ràng có chút bất thiện. Đồng tự án không thể nghi ngờ là quan hệ mật thiết cùng thiên cổ đông phong. Bọn hắn sớm không nói, muộn không nói. Đến lúc này mới đưa ra bạch ngân long thương. Mà phương án tác chiến trước đó bộ chỉ huy cũng đã định ra xong rồi. Hiện tại lại sửa phương án, sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn. Dư quan trí trầm giọng nói ra. Ta xem không nếu như để cho đường môn chủ cùng của phó tháp chủ cùng một chỗ hành động Còn dựa theo kế hoạch ban đầu là được. Đồng tử An không chút khách khí mà nói. Tổng chỉ huy, ngươi cho rằng đường môn, sử lai khác học viện có thể cùng truyền linh tháp chân thành hợp tác sao? Bọn hắn ở một chỗ, chỉ sợ chịu được mới lạ đấy. Ngươi, dư quan trí mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Đây đã là đồng tử An liên tục lần thứ hai phản bác lời của hắn. Thân là tổng chỉ huy quân liên bang, đại lão bài danh ba thứ hạng đầu của quân đội. Trong lòng của hắn làm sao có thể không có lửa giận. Con người đồng tử An hào quang lập lòe, nhưng là không sợ chút nào, cùng đối mặt với dư quan trí. Bọn hắn luôn luôn bất hòa, đồng tử An đối với dư quan trí là rất không phục. Quân đoàn phương Tây một mực bài danh tại đằng sau quân đoàn Trung ương. Hơn nữa song phương không thuộc về một phe cánh. Dư quan trí là điển hình từ đệ xuất thân từ gia tộc. Từ nhỏ liền tiếp nhận giáo dục tốt nhất, con cưng của trời, thuận buồm xuôi gió, cuối cùng đi đến địa vị cao. Cùng hắn bất đồng chính là, đồng tử An nhưng là xuất thân bình dân hoàn toàn là dựa vào chính mình một tay một cước dốc sức làm đi ra tất cả tích lũy quân công cuối cùng trở thành quân đoàn trưởng cho nên từ bất luận cái phương diện gì bọn hắn đều thuộc bất hòa lẫn nhau đây cũng là vì cái gì trước đó dư quan trí hảo ý nhắc nhở đường vũ lân cũng có chút ít ý tưởng lôi kéo đường môn cùng sử lai khắc tuy rằng sử lai khắc học viện cùng đường môn một mực ở vào trung lập nhưng trung lập cũng đồng dạng có tính khuynh hướng hắn là tuyệt không nguyện ý đối địch cùng đường môn sử lai khắc học viện Đương nhiên, trả giá một kiện thần khí cũng là ngoài ý liệu, rất là thịt đau. Trần Tân Kiệt nhíu mày nói ra. Được rồi. Hai người các ngươi lăn tăn cái gì? Đồng tử An há to miệng, vừa muốn nói gì, lại bị doãn mặc thương bên cạnh kéo thoáng một phát góc áo. Lúc này mới đem lời đến bên miệng ngốc trở vào. Trần Tân Kiệt thản nhiên nói. Quan trí, ngươi trước tiên đem phương án nói ra, mọi người nghiên cứu thảo luận thoáng một phát. Tại bên trong quân đội, Trần Tân Kiệt không chỉ là địa vị cao quý, hơn nữa bối phận cũng là cao nhất. Ở đây bên trong tất cả tướng quân, trừ Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt gia, hầu như đều xem như con cháu của hắn. Nếu không phải chuyện Vĩnh Hằng Thiên Quốc, vị trí tổng chỉ huy này vốn nên là thuộc về hắn đấy. Dư quan trí thu liễm tâm tình, cũng không lại nhìn Đồng Tử An, thản nhiên nói: "Hành động là an bài như thế này, Hải thần quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn, quân đoàn Đông Hải, ba đại hạm đội đem tất cả cơ ráp sư đều điều khiển đến trên đất bằng." Phối hợp lục quân tác chiến, đồng thời với tư cách trợ giúp hỏa lực. Sau khi chúng ta xác định vị trí, để cho ba đại hạm đội trước tiên tiến hành oanh tạc đối với đại quân Thâm Uyên. Sau đó đợt thứ hai từ không quân lần nữa tiến hành oanh tạc. Tại trong quá trình, cần đường môn chủ tại dưới sự bảo vệ, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương ở vào tiền tuyến. Tận khả năng thôn vệ năng lượng Thâm Uyên sinh vật tử vong. Từ đó suy yếu bọn hắn. Cùng lúc đó, quân đội mặt đất đẩy mạnh, tầng tầng bố trí phòng tuyến. Tại bên dưới trợ giúp của hỏa lực, mau chóng hoàn thành vây công đối với thâm uyên thông đạo, bảo chỉ sức oanh kích dày đặc không dứt, dùng hỏa lực nặng toàn diện áp chế. Kế hoạch oanh tạc chia làm ba vòng, từng vòng một điều từ hải quân cùng không quân tuần hoàn tiến hành. Sau khi ba vòng oanh tạc, lục quân tiến vào, quét sạch chiến trường, phong ấn thông đạo. Lục quân trang bị trọng ly tử với quân đoàn Trung ương cầm đầu. Tất cả quân đoàn làm phụ, toàn diện tiến công. Đến lúc đó cũng thỉnh các đại tổ chức hồn sư phối hợp, cuốn lấy cường giả Thâm Uyên vị diện. Chiến lược của chúng ta chính là trước tiên cuốn lấy cường giả Thâm Uyên vị diện, hơn nữa cho Thâm Uyên sinh vật cấp thấp hơn bị trọng thương, sau đó lại quay đầu nhắm vào những cường giả kia, tận khả năng đem bọn hắn đánh chết. Sau đó phong ấn Thâm Uyên thông đạo. Đây là chiến lược chỉnh thể, cụ thể chấp hành còn có rất nhiều chi tiết, đã từ bộ tham mưu tiến hành nguyên vẹn chủ hoạch cùng chi tiết chỉnh lý xong. Tất cả mệnh lệnh sẽ mau chóng phát đến tất cả chi binh sĩ. Cái kế hoạch tác chiến này hiển nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Đồng Tử An có một chút nói rất đúng. Cùng so với 6.000 năm trước, bây giờ hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ thật lớn. Các loại vũ khí tính sát thương đại quy mô đa dạng về chủng loại. Hơn nữa, tập trung toàn bộ binh lực quân liên bang, cũng tương đương với tập trung tất cả vũ khí trang bị. Loại oanh tạc tính bao trùm này, kéo dài 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Mà ở trong quá trình này, là quan trọng nhất không phải sát thương đối thủ, mà là suy yếu đối thủ. Cho nên, Dư Quan Trí mới đưa ra muốn đường Vũ Lân ở tiền tuyến. 6.000 năm trước, liên quân con người rất thua thiệt là ở vấn đề thâm uyên sinh vật không giết chết được. Mà bây giờ, vấn đề này nương theo lấy Hoàng Kim Long Thương tồn tại đã được giải quyết. Dư Quan Trí nói tiếp, tại trong quá trình toàn bộ tác chiến, quan trọng nhất chính là Hoàng Kim Long Thương của đường môn chủ thôn vệ năng lượng thâm uyên. Mà đường môn chủ quen thuộc nhất đúng là đường môn cùng Sử Lai khắc học viện bên này cho nên ta muốn thỉnh các vị cực hạn đấu la đường môn cùng sử lai khắc học viện toàn lực bảo hộ đường môn chủ quân đội bên này cũng sẽ phái cường giả phụ trợ bảo hộ đường vũ lần nhẹ gật đầu chúng ta bên này không có vấn đề tuy rằng lúc này trong đầu hắn hiện ra chỉ có cổ nguyệt na mặc nhung trang tịnh dĩnh nhưng cũng không thể không nỗ lực để cho tinh thần tập trung chính mình ở hội nghị tác chiến mặc cho hỏa lực không ngớt trừ phi là cấp độ thí thần nếu không đều muốn thương tổn được cực hạn đấu la vẫn là rất không có khả năng kế hoạch tác chiến rất trực tiếp, nhưng là không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất. Từ kế hoạch tác chiến có thể hiện ra rõ ràng trước đó quân đoàn phương Bắc hy sinh là trọng yếu đến cỡ nào. Nếu như không phải đem thâm uyên sinh vật hạn chế tại cực Bắc chi địa, hiện tại gặp phải liền là cục diện khác. Thiên cổ Đông Phong đột nhiên tiếp lời nói ra, "Từ tình huống Na Nhi Trinh sát đến xem, cửa vào thông đạo hẳn là tại trong phạm vi vòng hạch tâm cực Bắc chi địa cực. Hoàn cảnh giá lạnh, thời tiết ác liệt, ta như trước chủ trương chia ra hai đường." Bởi như vậy, cơ hội sẽ càng lớn hơn một ít. Một khi toàn diện tiến công, sẽ tại trong thời gian ngắn sản sinh lượng lớn năng lượng thâm uyên. Đường môn chủ một người, chưa chắc là có thể thôn vệ toàn bộ. Đồng tử An cùng hắn kẻ sướng người họa mà nói. Ta cho rằng cũng là như thế. Chỉnh thể kế hoạch tác chiến không có vấn đề. Chẳng qua là vấn đề thôn vệ năng lượng thâm uyên, chia làm hai bộ phận là được. Phương diện quân đoàn phương Tây cùng quân đoàn Tây Bắc chúng ta có thể chịu trách nhiệm bảo hộ của phó tháp chủ yêu cầu được cho hợp tình hợp lý, ít nhất hành động quân sự như vậy là hiệu quả không thể nghi ngờ. dư quan trí thản nhiên nói: đã như vậy, vậy đem phương án tác chiến thoáng sửa chữa một chút. thỉnh đường môn chủ cùng cổ phó tháp chủ riêng phần mình với tư cách hai đại hạch tâm tham chiến. trần tân kiệt đột nhiên mở miệng nói: vô luận là một đường hay là hai đường, ta đầu tiên nói trước, lần chiến dịch này sự việc quan trọng, quan hệ đến an nguy toàn bộ đại lục, tất cả ân oán cá nhân đều muốn trước tiên để xuống, coi như là chia làm hai đường. Cũng phải cùng nhau trông coi. Nếu như ai bên kia xảy ra chuyện không may, đừng trách ta không khách khí. Đồng tử An ha ha cười một tiếng. Trần lão yên tâm, chúng ta cũng làm quân binh nhiều năm như vậy rồi. Cái gì nhẹ cái gì nặng chẳng lẽ còn có thể phân không rõ sao? Trần Tân Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Như vậy là tốt nhất. Tiếp theo thảo luận chính là vấn đề chi tiết chỉnh thể tác chiến. Đồng tử An cùng Thiên Cổ Đông Phong cũng không có biểu lộ ra cái gì. Thời gian tiếp theo đều lộ ra rất phối hợp. Nhưng đường Vũ Lân lại biết rõ, mục đích của bọn hắn đã thực hiện được. Quân đoàn phương Tây cùng quân đoàn Tây Bắc là hai đại lục quân từ chỉnh thể tách riêng ra. Cũng liền ý nghĩa là, thân là tổng chỉ huy dư quan trí rất có thể chỉ huy không nổi bọn hắn. Từ góc độ đồng tử an đến xem, như vậy hắn điều khiển quân đội càng thêm thoải mái. Phối hợp cùng truyền linh tháp tự nhiên cũng càng thêm ăn ý. Nhưng từ góc độ dư quan trí đến xem, cái này là hai đại quân đoàn chuẩn bị không nghe tín hiệu điều khiển từ hắn trước kia trần tân kiệt với tư cách tổng chỉ huy tam quân còn khá tốt, còn có thể ép tới ở đồng tử an, nhưng đồng tử an này cùng hắn một mực thật là không dễ đối phó đấy. dư quan trí làm tổng chỉ huy lần này kỳ thật đã sớm dự cảm đến đồng tử an sẽ gây sự, nhưng ngược lại nếu như địa vị song phương trao đổi, hắn chỉ sợ cũng phải làm như vậy. dưới quyền của ai đều là một đám huynh đệ, vạn nhất dưới sự chỉ huy của người khác đi làm bia đỡ đạn, đây tuyệt đối là bọn hắn không cách nào thừa nhận. hội nghị tác chiến chọn vẹn mở nửa ngày thời gian. Giữa trưa mới đã xong hội nghị. Dư quan trí đứng người lên, sắc mặt kiên định nói. Hôm nay trước hết đến nơi đây, các phương diện mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai giữa trưa, phát động tổng tiến công. Giữa trưa là thời điểm ánh mặt trời rất sung túc. Cũng là thời điểm áp chế lớn nhất đối với tà hồn sư. Tại thời gian này khởi xướng tổng tiến công không thể nghi ngờ là lại phù hợp nhất. Tất cả mọi người đều đứng dậy, đều có tâm sự. Đường Vũ Lân đứng dậy, sau đó cơ hồ là theo bản năng trước tiên đem ánh mắt liền nhìn về phía bộ dáng hắn ngày đêm mong nhớ, mà lúc này Cổ Nguyệt Na cũng đang đang nhìn hắn. Bề ngoài Đường Vũ Lân cũng không có thay đổi quá lớn. Hắn đến cấp độ tu vi này rồi, hơn nữa cường độ thân thể bản thân tuyệt hảo, tại ở trong tuổi này, nhất định sẽ không xuất hiện biến hóa gì, duy nhất thay đổi, có lẽ cũng chỉ có ánh mắt. Khoảng cách gần nhìn hắn, Cổ Nguyệt Na có thể kỹ càng cảm giác được, ánh mắt hắn trở nên càng thâm thúy hơn, nội liễm hơn. Tình cảm đã từng phóng ra ngoài tựa hồ cũng đã thu liễm ở bên trong. Ánh mắt ôn hòa nhìn không ra tâm tình chấn động gì. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía chính mình, nhưng cổ Nguyệt Na như cũ nhịn không được trong lòng run lên. Bọn hắn dù sao cũng là từng có rất quan hệ thân mật. Vô số hồi hồi tưởng chớp mắt quanh quẩn để trong lòng. Nếu như không phải song phương tận lực đi khắc chế, chỉ sợ tư duy bộ tượng hóa trước tiên sẽ xuất hiện. Trong lòng đường Vũ Lân thầm than một tiếng, cũng không có tiến lên đi chào hỏi. Song phương trận doanh bất đồng, hắn cũng không muốn tăng thêm phiền toái cho cổ Nguyệt Na. Hắn đã nghĩ rất kỹ, hắn cũng có kế hoạch của mình. Đợi đến lúc sau chuyện này, cùng giữa truyền linh tháp cũng phải có cái kết thúc. Đến lúc đó, coi như là cướp, hắn cũng phải đem cổ Nguyệt Na đoạt lại bên cạnh mình. Đường môn chủ. Đúng lúc này, một cái âm thanh đường Vũ Lân rất không thích vang lên. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên cổ Đông Phong đang đứng ở trước mặt mình. Thiên cổ Tháp chủ có việc gì không? Thiên Cổ Đông Phong đột nhiên nở nụ cười, cười rất có thâm ý, "Không có gì, chẳng qua là chúc ngươi may mắn." Ánh mắt Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, "Vậy cũng chúc Thiên Cổ Tháp chủ may mắn, hy vọng sau đại chiến lần này còn có thể thấy đến ngươi." Thiên Cổ Đông Phong nói, "Chuyện đó còn thật sự không nhất định, dù sao ta cũng không phải mục tiêu công kích." Đường Vũ Lân không nói gì thêm mà là đi thẳng về phía trước, mà lúc này Thiên Cổ Đông Phong liền che ở trước người hắn, hắn tiếp tục về phía trước, hiển nhiên là muốn đụng vào đấy. Nhưng đường Vũ Lân lại như là không thấy gì, liền cứng rắn như vậy là đi thẳng về phía trước. Thiên cổ Đông Phong biến sắc. Trong khoảnh khắc đó, đáy mắt hắn hiện lên sát cơ đậm đặc. Nhưng lúc đường Vũ Lân đã đến trước người hắn, hắn cuối cùng vẫn là như người tránh được. Bởi vì thời khắc do dự, không thể hoàn toàn né qua. Bị bả vai đường Vũ Lân thúc qua từ trước ngực khiến đau nóng rát. Đường Vũ Lân cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Sau lưng tứ đại cực hạ đấu la đi theo. Lúc bốn người đều đi qua trước người Thiên cổ Đông Phong. Đa tình đấu la tang hâm đột nhiên quay đầu, cười tùng tỉnh nói với thiên cổ Đông Phong. Thiên cổ tháp chủ, có câu nói như vậy. À mà ta quên mất, có con gì gọi là không cản đường ấy nhỉ? Ha ha ha, nói xong, đi nhanh mà đi. Sắc mặt thiên cổ Đông Phong xanh mét lại, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Cổ Nguyệt Na lúc này đã đi tới bên cạnh hắn, mặt lộ vẻ ân cần hỏi han. Tháp chủ, ngài không có sao chứ? Thiên cổ Đông Phong thở sâu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Không có gì. Trước hết để cho bọn hắn đắc ý là được. Chúng ta đi. Nhìn bóng lưng đường Vũ Lân rời khỏi, hắn kỳ thật trong lòng là tràn đầy hối hận đấy. Có thể nói, hắn là nhìn tận mắt đường Vũ Lân từng bước một lớn lên đấy. Từ ban đầu không thèm để ý, đến dần dần coi trọng. Lại đến dần dần phát hiện không thể ngăn chặn. Lại đến hiện tại, người này bất quá hai mươi mấy tuổi, vậy mà đã có địa vị ngang cùng mình. Thậm chí thực lực còn cao hơn mình. Tất cả biến hóa này tựa hồ cũng thật là trong thời gian ngắn mà xuất hiện nhưng là khiến cho trong lòng thiên cổ Đông Phong rất có chút ít khó có thể tiếp nhận. Nếu như một lần nữa cho hắn có cơ hội, vô luận trả giá bao nhiêu, hắn đều nhất định phải đem người trẻ tuổi này bóp chết. Gián mất đầu, coi như là sử lai khác học viện cũng không có khả năng nhanh như vậy một lần nữa quật khởi. Trở lại nơi đóng quân bên cạnh cây non sinh mệnh. Doanh trại là rất đơn giản đấy, chẳng qua là dùng kim loại kết cấu bố trí đơn giản hoàn thành, cho dù là gian phòng Đường Vũ Lân cũng chính là rộng thùng thình, có một cái bàn lớn cung cấp mọi người nghị sự. Đường Môn, sử lai khắc học viện cao tầng lúc này tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Âm thanh vô tình đấu la cao đức chí lạnh lùng nghiêm nghị nói, truyền linh tháp cuối cùng vẫn là muốn gây sự, lúc trước nên đưa bọn chúng một lần hành động tiêu diệt. Nếu không phải lão Trần xuất hiện, thiên cổ gia truyền linh tháp tuyệt không dám làm như vậy. Đường Vũ Lân nói lúc đó ở loại tình huống đó chúng ta đúng là không thể động thủ đối với truyền linh tháp đại cục làm trọng chúng ta bây giờ đúng là phải đề phòng bọn hắn tại trong hành động có chỗ quấy nhiễu tại dưới tình huống chia ra hai đường chúng ta rất phải chú ý chính là bọn họ không trợ giúp song phương dù sao cũng là từ phương hướng tiến công khác nhau trước mắt nhìn lại hẳn là khá tốt hơn nữa truyền linh tháp cũng tốt quân đoàn phương tây quân đoàn tây bắc cũng vậy dưới tình huống tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bọn hắn hẳn là cũng không dám quá rõ ràng Nhã lị nhẹ gật đầu. Chúng ta trước mắt làm tốt các loại chuẩn bị cũng là không sai đấy. Dù sao nhiệm vụ tác chiến đường môn chúng ta không phải là giữ vững vị trí Vũ Lân sao. Đem điểm này làm tốt là được rồi. Đến lúc đó nhìn chung toàn cục, nếu như tất cả ổn định, chúng ta liền một mực tại bên cạnh Vũ Lân. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn coi như là muốn làm cái gì cũng làm không được. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một âm thanh dễ nghe đường Vũ Lân hết sức quen thuộc. Báo cáo. Đường Vũ Lân nói. Mời vào. Cửa mở, bên ngoài đi tới một gã nữ quân nhân tư thế hiên ngang. Không phải chính là Long vũ tuyết nhiều ngày không thấy sao. Lúc trước, Long vũ tuyết, giang ngũ nguyệt bọn hắn quay về huyết thần quân đoàn, sau đó mọi người liền tách ra. Không nghĩ tới lần này vậy mà cũng trở về. Lòng vũ tuyết nghiêm, hành lễ. Báo cáo tướng quân, huyết thần tiểu đội đặc biệt đến đưa tin. Tiếp mệnh lệnh của quân đoàn trưởng, chúng ta đến đây cung cấp cho ngày điều khiển. Nàng nói rất rõ ràng, nhưng một đôi mắt đẹp lại thủy chung đều nhìn chăm chú tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân, trong ánh mắt khó nén kích động. Đã gặp nàng, đường Vũ Lân cũng rất cao hứng. Lúc trước, tại thời điểm chính mình rất khó khăn, tiến về huyết thần quân đoàn, chính là tại đây cùng chút ít đồng bạn đồng hành không ngừng tăng lên. Cuối cùng đi ra, xây dựng lại sử lai khắc. Phần cảm giác thân thiết này là cực kỳ khắc sâu. Cho nên, đã gặp nàng đường Vũ Lân lại làm sao có thể không vui. Vũ tuyết, ngồi đi. Ngũ Nguyệt bọn hắn cũng tới cả chứ?" Đường Vũ Lân mỉm cười hỏi. Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, tiểu đội Huyết Long không thiếu một người, toàn bộ về đội." Đường Vũ Lân cười nói. "Điều này thật sự là quá tốt, vừa vặn ngươi cũng tham gia hội nghị tác chiến của chúng ta." Long Vũ Tuyết lúc này mới ở ghế dưới cùng ngồi xuống, nhưng hai trong mắt lại thủy chung đều không có rời đi khỏi khuôn mặt Đường Vũ Lân. Ở đây nhiều vị cực hạn đấu la như vậy cũng không thể đưa tới chú ý của nàng." Đường Vũ Lân nói. Ngày mai tổng tiến công, các vị miện hạ sử lai khác học viện liền thủ hộ ở bên cạnh ta. Hai vị miện hạ đa tình, vô tình, phiền toái các ngươi thống xoáy đại đội đường môn đấu la điện đấu. Chúng ta dùng bất biến ứng vạn biến, dựa theo kế hoạch tác chiến đi chấp hành. Tùy thời liên lạc câu thông. Tào Đức chí nhẹ gật đầu. Tại trên chiến trường quy mô loại này, bọn hắn có thể làm cũng chính là tùy thời ứng biến. Đấu chiến đại đội chính là vũ lực thần bí của đường môn. Nhân số không nhiều lắm, chỉ có 2000 người nhưng đều là tinh nhuệ tuyệt đối của đường môn. Lúc trước, sau khi tổng bộ đường môn bị tạc hủy, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cái chi đấu chiến đại đội này vẫn luôn là ở bên ngoài tiến hành huấn luyện bí mật. Có thể nói là lực lượng hạch tâm trọng yếu của đường môn. Lần này vì đối kháng thâm uyên vị diện cũng được điều động tới. Có thể nghĩ đường môn đối với trận chiến tranh này coi trọng đến cỡ nào? Vũ Tuyết, đến lúc đó liền phiền toái các ngươi chịu trách nhiệm liên lạc. Chúng ta tùy thời cùng phương diện quân đoàn trung ương tiến hành câu thông. Vâng. Long Vũ Tuyết lần nữa đứng dậy, cung kính đồng ý, đường Vũ Lân mỉm cười nói. Ngồi xuống đi, chúng ta nơi đây không phải quân đội, không có đa lễ như vậy đâu. Long Vũ Tuyết mỉm cười, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Nhìn đường Vũ Lân trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Cách đây chưa lâu, hắn vẫn là một người lính dưới tay mình. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, chẳng qua là cảm thấy hắn đẹp trai mà thôi. Thế nhưng là, lúc này mới mấy năm thời gian, hắn cũng đã đứng ở đỉnh phong hồn sư đại lục. Lúc Long Vũ Tuyết tại trong video thấy đường Vũ Lân trọng thương thiên cổ Đông Phong, thời điểm đó, quả thực hưng phấn không kiềm chế được. Với tư cách quân nhân, từ nhỏ được quân đội giáo dục, nàng rất tôn trọng đúng là thực lực. Đường Vũ Lân trong lòng nàng, chính là hoàn mỹ. Cho nên, cho dù Giang Ngũ Nguyệt rất ưu tú, nhưng so sánh cùng đường Vũ Lân, trong nội tâm nàng lại như thế nào cũng không bỏ xuống được. Mặc dù nàng cũng hiểu rõ, nương theo lấy thực lực không ngừng tăng lên. Đường Vũ Lân cùng mình là càng ngày càng xa. Nhưng tuy là vậy, nàng nhưng như cũ làm việc nghĩa không được trùn bước. Đây là một loại tình cảm khó có thể hình dung. Đường Vũ Lân cùng các vị các cường giả đường môn, sử lai khắc học viện lại thương lượng một ít chi tiết, liền đã xong hội nghị. Mọi người riêng phần mình về nghỉ ngơi, đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, cuối cùng gọi lại Long Dạ Nguyệt. Đường Vũ Lân thấp giọng hướng Long Dạ Nguyệt nói ra, Long Lão, mời Trần Lão qua đây đi, để cho ông ấy cũng ở tại bên này với chúng ta. Cây non sinh mệnh hiện tại hấp thu đầy đủ năng lượng, khí tức sinh mệnh nồng đậm, đối với ông ấy cũng có chỗ tốt. Long Dạ Nguyệt do dự một chút, nhìn đường Vũ Lân một cái, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu. Đừng nói là ta gọi đấy. Được. Đường Vũ Lân trong lòng bật cười, trên mặt nhưng là nghiêm mặt cẩn thận tỉ mỉ. Long Dạ Nguyệt vội vàng rời đi, đường Vũ Lân lúc này mới mỉm cười lắc đầu. Hy vọng thừa dịch lần đại chiến này cùng thâm uyên vị diện, có thể làm cho Long Lão cùng Trần Lão triệt để hòa thuận. Trong phòng cũng chỉ còn lại có lòng vũ tuyết còn chưa đi. Tướng quân, ngài còn có cái gì phân phó không? Đường vũ lân cười nói. Gọi tên ta là được rồi, không cần gọi tướng quân gì đó. Trên thực tế ta cũng đã sớm không phải tướng quân. Lòng vũ tuyết cũng cười. Ngươi thật giống như gầy đi đấy. Đường vũ lân cúi đầu xem một chút chính mình. Không có đâu. Do tâm lý của ngươi thôi. Lòng vũ tuyết nhìn hắn một cái thật sâu. Có lẽ là vậy. Ngươi gần đây tốt không? Đường vũ lân nói. Nếu như không có thâm uyên sinh vật xuất hiện liền cũng không tệ lắm. Tình huống lần này khác với thâm uyên triều tịch lúc trước. Thẳng thắn mà nói, trước mắt ta cho rằng quân bộ đối với lần tác chiến này có chút quá lạc quan rồi. Vô luận là thánh linh giáo hay là thâm uyên vị diện. Đối với bọn họ mà nói, đây đều là một lần cơ hội tốt nhất. Là cơ hội bọn hắn không thể bỏ qua. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hiện tại chúng ta như trước không rõ ràng lắm thâm uyên vị diện đến đây có trình thể thực lực là bao nhiêu. Đột nhiên lòng vũ tuyết nói, ngươi gánh chịu nhiều lắm, lúc nào có thể làm cho mình nghỉ ngơi một chút đi. Đường vũ lân mỉm cười nói, không sao, ta không cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ cái này là cảm giác thành tựu. Ta rất tốt, ngươi yên tâm. Lòng vũ tuyết than nhẹ một tiếng. Không, ngươi không tốt. Theo ngươi lâu như vậy, ta làm sao có thể nhìn không ra. Thời điểm mỗi khi ngươi an tĩnh lại, ánh mắt của ngươi đều là cô đơn trống giống đấy, không có bất kỳ vật gì. Ngươi thật giống như đã phong bế tâm chính mình, vì không để cho mình thừa nhận càng nhiều thống khổ hơn nữa. Chẳng qua là, cái này đối với ngươi mà nói thật sự không tốt. Ngươi thật sự còn biết hạnh phúc là cái gì không? Có lẽ, ngươi mở ra một đạo khe hở, cái thế giới này liền sẽ trả lại ngươi một cánh cửa sổ. Thân thể Đường Vũ Lân chấn động, hắn không nghĩ tới Long Vũ Tuyết quan sát đối với mình đúng là kỹ càng như thế. Đúng vậy, hắn cũng sớm đã đem tâm chính mình phong bế rồi. Cái thời gian này là từ lúc trước đại hội luận võ chiêu thân, hắn bị Cổ Nguyệt Na đánh bại. Chính là bắt đầu ở thời điểm đấy. Từ lúc kia hắn liền hiểu được mình và cổ Nguyệt Na tạm thời là không thể nào ở cùng một chỗ. Tuy rằng hắn không biết cổ Nguyệt Na rõ ràng yêu chính mình, nhưng lại tại sao phải làm như vậy? Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, chính mình vô luận bây giờ làm gì, cũng tạm thời không cách nào thắng tâm nàng trở về. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói thật sự là quá mức thống khổ, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn đấy. Cho nên, ở sâu trong nội tâm đường Vũ Lân Kỳ thật một mực cũng không muốn tiếp nhận. Thế nhưng là... Hắn phải đối mặt với rất nhiều chuyện, tăng lên tu vi, quản lý sử lai khác học viện cùng đường môn, đối mặt với truyền linh tháp, đối mặt với quân đội, và nhiều việc khác nữa. Đây tất cả đều cần hắn hết sức chăm chú. Ở thời điểm này, hắn cũng biết chính mình căn bản cái gì đều không làm được. Cổ Nguyệt Na chắc là sẽ không chủ động trở về. Tại trong tiềm thức hắn thậm chí một mực đều có được một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là muốn cho chính mình trở nên cường đại. Có lẽ, chỉ có chính mình trở nên đầy đủ cường đại, mới có khả năng đem nàng mang về. Cho nên, hắn một mực nỗ lực, một mực tại hướng đỉnh phong rào bước tiến lên. Hơn nữa, hắn cũng có thể nhìn ra được, thực lực cổ Nguyệt Na cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hắn chẳng qua là hy vọng, có một ngày lúc hai người bọn họ đều đứng ở cái thế giới đỉnh phong nhất. Thời điểm đó, trên thế giới này còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn ở một chỗ. Đối với thân phận của cổ Nguyệt Na hắn cũng có suy đoán nhất định chẳng qua là suy đoán có vài loại tình huống, hắn chẳng qua là hy vọng không muốn là một loại xấu nhất. Lúc này, bị lời nói này của Long Vũ Tuyết câu dẫn ra tâm sự, ánh mắt Đường Vũ Lân nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Long Vũ Tuyết lấy làm kinh hãi, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy loại trạng thái này của Đường Vũ Lân. Trước đó còn bình thường cơ hồ là chớp mắt liền chuyển hóa thành âm u, ảm đạm, thậm chí còn mang theo vài phần chán trường cùng mờ mịt. Đây còn là môn chủ Đường môn, hải thần các chủ sử lai khắc học viện sao? Long Vũ Tuyết vội vàng hỏi giò, Vũ Lân, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Đường Vũ Lân lắc đầu, ánh mắt một lần nữa khôi phục thanh minh, cười khổ một tiếng, nói, ngươi thật là một cô nương quan sát kỹ càng. Nhưng mà, ngươi cũng thấy đấy, nếu như lòng ta thật sự mở ra một ít. Như vậy, không phải là tiếp nhận hạnh phúc, mà là vẫn đem mặt trái tâm tình giấu kín cùng đè nén phóng thích ra. Ngươi cho rằng, ta như vậy thật là một cái trạng thái tốt sao? Lòng Vũ Tuyết đã chầm mặc, nàng cũng không biết làm như thế nào khuyên bảo đường Vũ Lân mới tốt. Sau trọn vẹn hồi lâu, nàng mới nói, ngươi quá khổ chính mình rồi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể vui vẻ đấy. Có thể chứ. Có lẽ, chúng ta đời này chú định hữu duyên vô phận. Tại trong lòng ngươi đã không dung nạp nữ nhân thứ hai rồi. Nhưng ta chỉ muốn thấy ngươi hạnh phúc, cũng thỏa mãn rồi. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng. Cô nương ngốc, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta không phải một người bạn tốt sao? Trên thực tế, ta thích nhất chính là trải qua cuộc sống yên tĩnh. Ít nhất tại lúc ta 6 tuổi đã từng hưởng thụ qua hạnh phúc. Cái thời điểm kia, cha mẹ đều ở bên cạnh, trải qua thời gian vô ưu vô lự. Chỉ có 6 tuổi, ta bắt đầu học tập rèn. Tuy rằng thời gian qua khổ một ít, mỗi ngày cũng rất mệt, nhưng ít ra có cái mục tiêu năng lực, còn có muội muội đáng yêu tại bên người. Thẳng đến sau này, ta đi học tập học viện, cha mẹ đột nhiên mất tích. Lúc đó hẳn là bị thánh linh giáo hoặc là truyền linh tháp bắt đi. Từ đó trở khi, ta cũng không có nhà để về. Là nàng cùng đồng bạn một mực làm bạn ở bên cạnh ta, làm bạn ta từ thiếu niên phát triển đến thanh niên. Đoạn thời gian kia là ta khó khăn vượt qua nhất đấy. Là có nàng làm bạn, để cho tâm ta không đến mức phiêu lay động. Tại lúc kia, nàng giống như là đem mình hóa thành một viên hạt giống gieo tại trong nội tâm của ta. Đợi đến lúc ta lớn lên, có chút bất chi bất giáp, viên hạt giống trong lòng ta cũng đã trưởng thành đại thụ che trời rồi. Lòng vũ tuyết lấy hết dũng khí hỏi. Nàng là ai? Chính là lần thâm uyên triều tịch kia, đem ngươi cứu đi sao? Đường vũ lần khẽ gật đầu. Nàng không biết đã cứu ta bao nhiêu lần. Tuy rằng không biết bởi vì nguyên nhân gì nàng không có biện pháp ở một chỗ cùng ta. Nhưng ta lại biết rõ, nàng cùng ta là giống nhau, trong lòng chỉ có lẫn nhau. Đây cũng là hy vọng cuối cùng trong nội tâm của ta. Đợi sự tình lần này chấm dứt, ta cũng sẽ đối với phần tình cảm này có cái hiểu rõ. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ để cho nàng trở lại bên cạnh ta. Lòng vũ tuyết yên lặng gật gật đầu. Thật sự hâm mộ nàng. Cũng hy vọng người ban đầu gieo xuống viên hạt giống kia là ta. Xem ra, thật sự phải sớm ra tay mới được đây. Nói đến đây, nàng cười cười, dáng tươi cười có chút đắng chát, nhưng tự hồ cũng có chút phóng thích. Đường Vũ Lân vừa muốn nói gì, lòng Vũ Tuyết lại đột nhiên nói. Có thể cho ta ôm người một chút không? Liền một chút thôi. Không đợi đường Vũ Lân trả lời, nàng đã nhanh nhẹ đi lên trước, một phát ôm lấy eo của hắn. Đem hai má của mình dán thật chặt tại trên ngực của hắn đường vũ lân theo bản năng đều muốn đẩy ra nhưng hắn vẫn đã cảm giác được thân thể của nàng đang run rẩy rất nhỏ trước ngực có một ít khí tức nóng ẩm trong lòng thầm than một tiếng hắn cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm đẩy nàng ra chẳng qua là nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc dài của nàng chọn vẹn một phút đồng hồ sau phảng phất là lấy hết dũng khí lòng vũ tuyết mới cúi đầu rời đi ngực của hắn cảm ơn ngươi có lẽ đây chính là vì ta ngây thơ thầm mến vẽ lên một cái dấu chấm tròn sau này chúng ta là bạn tốt được không Nàng dũng cảm ngừng đầu, vành mắt như trước đỏ lên, nhưng trên mặt đã có loại dáng tươi cười có chút kỳ quái. Được chứ, đương nhiên, chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu. Đường Vũ Lân khẳng định hồi đáp. Lòng Vũ Tuyết cười cười. Vậy ta đi ra ngoài trước. Chính ngươi chú ý bảo trọng thân thể. Đường Vũ Lân nói. Các ngươi cũng đều đến ở gần đây đi. Những ngày này chú ý tu luyện. Cây non sinh mệnh khí tức sinh mệnh rất nồng đậm, có trợ giúp cho các ngươi thức tỉnh sinh mệnh chi lực bản nguyên. Vô luận là đối với tu vi hay là đối với thể chất cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí còn có khả năng khiến võ hồn biến dị tốt. Được, cảm ơn. Lòng vũ tuyết tự hồ đã khôi phục bình thường, hướng đường vũ lân lần nữa chào một cái. Sau đó, quay người đi nhanh mà đi. Nhìn nàng rời khỏi, trong lòng đường vũ lân cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như nàng thật sự có thể để xuống, cái kia chính là đại hảo sự rồi. Dù sao, hắn cái gì cũng không cho nàng được, lại sợ tổn thương nàng. Hôm nay dùng loại phương thức tương đối ôn hòa này để cho nàng nhận rõ. Vẫn là tình huống tương đối thật tốt. Nhưng hắn lại cũng không biết là, lúc lòng vụ tuyết đi ra cửa phòng. Tiếp theo trong nháy mắt, nước mắt cũng đã lại khống chế không nổi mà ra. Ngươi là một người nam nhân vô cùng cổ hủ. Nhưng ta lại làm sao không phải là một nữ nhân bướng bỉnh cơ chứ. Trong mắt của nàng, dáng tươi cười kỳ quái đã biến thành một loại dứt khoát. Toàn bộ liên quân đều lặng yên không một tiếng động bắt đầu vận chuyển. Mệnh lệnh hội nghị quân sự toàn diện được chấp hành. Lúc này, đại quân liên bang đã tập kết ở tiền tuyến vượt qua 70 vạn, trong đó tổng số lục quân là 40 vạn. Ba đại hải quân cũng có gần 20 vạn người tại bên trên tàu chiến. Cái này chủ yếu là bởi vì bộ binh trong ba đại trong hạm đội cũng đã bổ sung đến mặt đất. Lục quân hay là sức chiến đấu chủ yếu của chiến dịch lần này. Hải quân chủ yếu là dùng để phong tỏa mặt biển cùng với tiến hành công kích từ xa. Tất cả công tác chuẩn bị đều ở sáng ngày thứ hai hoàn thành. Sáng sớm hôm sau. Quân đội cùng với tất cả lĩnh tụ tổ chức đại hồn sư lại lần nữa tập trung vào trong phòng họp. Sau khi hồi báo tất cả công tác chuẩn bị, tiếp theo phải đợi. Đợi đấy chính là thời gian cuối cùng bắt đầu phát động. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, trên mặt đường Vũ lân toát ra một tia kiên quyết. Hôm nay quyết chiến, nhất định toàn lực ứng phó. Thâm uyên thánh quân hẳn là còn chưa tới, hoặc là bị vị diện áp chế, hắn cuối cùng là không có biện pháp phủ xuống. Nếu không, một vị thần cách như vậy xuất hiện ở đấu la đại lục vị diện. Với tư cách người vị diện chiếu cố, tự nhiên chi tử, hắn nhất định sẽ có chỗ cảm ứng. Hắn cũng hy vọng, thâm uyên thánh quân vĩnh viễn cũng không có biện pháp hàng lâm mới tốt. Hiện tại xem ra, vị diện áp chế đối với thâm uyên vị diện vẫn là tương đối lớn. Chẳng qua là không biết thâm uyên cường giả cấp đế đến được mấy vị. Khẳng định không chỉ là một vị hắc đế đơn giản như vậy. Hiện tại liền xem, vũ khí hiện đại hóa đối với thâm uyên sinh vật lực sát thương có thể có bao nhiêu rồi. Cuối cùng, khoảng cách tới giữa trưa chỉ có nửa giờ thời gian ngồi tại bên trên vị trí tổng chỉ huy thần bút đấu La Dư Quan trí đột nhiên mở ra hai tròng mắt trầm rộng quát người máy trinh sát xuất động một đạo mệnh lệnh truyền đạt cũng biểu thị trận chiến dịch này cuối cùng sẽ phải khai hỏa rồi quân liên bang bên này hơn một nghìn đài các loại người máy trinh sát cơ hồ là ùn ùn mà ra hướng về phương hướng rất gần Thâm Uyên xa xa trong phòng họp bộ tổng chỉ huy mấy chục cái màn hình lớn lập tức hoán đổi đến nơi tầm nhìn của người máy trinh sát dựa theo phương hướng hình ảnh trước đó của Cổ Nguyệt Na truyền lại. Nhanh nhẹn hướng về phương hướng vòng hạch tâm cực Bắc, lực chú ý mọi người đều ở trên người người máy, biểu hiện trên mặt cũng tiếp theo trở nên ngưng trọng lên. Những người máy này tốc độ tiến lên thật nhanh, trừ một ít người máy đào đất ra, tuyệt đại bộ phận đều là nhanh chóng xâm nhập. Tất cả ngành vào chỗ, tùy thời chuẩn bị xuất phát, bảo trì kênh hồn đạo máy truyền tin liên lạc chuyên dụng, dư quan trí chuyển hướng mọi người. Thời khắc quyết chiến đến rồi, cầu chúc, thắng lợi! Thắng lợi! mọi người phân biệt rời khỏi phòng họp, hồn đạo máy truyền tin được quân đội trang bị mang theo bên người. tùy thời quan sát các loại hình ảnh người máy quay chụp truyền trở về. loại chiến dịch quy mô này, đừng nói là tất cả tổ chức đại hồn sư, coi như là quân nhân liên bang cũng đều là lần đầu tiên tham dự. dù sao, bát đại quân đoàn cũng chưa lúc nào cùng một chỗ hành động. coi như là chiến tranh nhằm vào tinh la đấu linh cũng chưa từng có. còn có hai ngày tả hữu, quân đoàn phương nam cũng sẽ đi đến. đây tuyệt đối là rầm rộ nhất xưa nay chưa từng có. Đám người Đường Vũ Lân trực tiếp trở về tới nơi chú quân bên cạnh cây non sinh mệnh. Mật thiết chú ý hồn đạo khí trinh sát truyền về hình ảnh. Cực Bắc chi địa như cũ là băng tuyết bao trùm. Nhiệt độ thấp, gió lớn, hoàn cảnh ác liệt, con người bình thường căn bản không có biện pháp sinh tồn. Cho dù là hồn thú, cũng chỉ có một chút mới có thể sinh tồn ở chỗ này. Góc độ video không dứt hoán đổi đến từng cái hồn đạo khí bất đồng. Ước chừng 10 phút sau, hồn đạo khí phi hành tại phía đầu tiên cuối cùng phát hiện có thâm uyên sinh vật xuất hiện một con biên bức tứ chảo phi hành tại bên trong không trung, nó tựa hồ là trước tiên liền phát hiện có hồn đạo khí trinh sát dò xét tồn tại, hai cánh vỗ mạnh bay thẳng đến hồn đạo khí trinh sát. Hồn đạo khí trinh sát có tốc độ phi hành nhanh vô cùng, giống như là một bộ hồn đạo máy bay loại nhỏ, lập tức linh hoạt quay lại thân hình, quay người bỏ chạy. Loại hồn đạo khí này là tiến hành điều khiển ở phương xa đấy, so với máy bay thực tế điều khiển càng linh hoạt hơn nhiều. Thế nhưng biên bức tứ chảo đột nhiên phát ra một tiếng thét lên. Một loại chấn động mắt thường không cách nào thấy xuất hiện ở bên trong không trung. Cái hồn đạo khí trinh sát kia lập tức rung rung thoáng một phát, cấp tốc rơi xuống. Biên bức tứ chảo như thiểm điện nhào tới, một chảo đập vỡ hồn đạo khí trinh sát. Tào Đức Trí trầm giọng nói ra, đây là công kích cùng loại với sóng âm. Biên bức tứ chảo cùng biên bức lục chảo đều có năng lực như thế. Biên bức tứ chảo cùng lục chảo số lượng lớn, sức chiến đấu kỳ thật cũng không phải quá mạnh mẽ. Nhưng năng lực điều tra của bọn hắn lại tương đối cường hãn sóng siêu âm công thủ đều có thể, hơn nữa có năng lực điều tra rất mạnh. Hồn đạo khí trinh sát tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng là không nhanh bằng sóng siêu âm. Hơn nữa năng lực bản thân kháng quấy nhiễu không đủ khả năng. Chiếc hồn đạo khí trinh sát thứ nhất liền như vậy tổn hại rồi. Ngay sau đó, càng nhiều hồn đạo khí dò xét hơn nữa xuất hiện ở phía trước. Nhưng mà trong không trung, từng con tư chảo cùng biên bức lục chảo cũng bắt đầu xuất hiện. Bọn hắn phân bố vô cùng rộng lớn, cơ hồ là phong tỏa toàn bộ phương vị đối với trinh sát. Các loại loại hình hồn đạo khí trinh sát tại sóng siêu âm trước mặt cũng không có chỗ che giấu. Trong lúc nhất thời, đại lượng hồn đạo khí trinh sát nhao nhao tổn hại. Loại tình huống này lúc trước cũng đồng dạng xuất hiện qua. Chẳng qua là lần này liên bang quân phái ra hồn đạo khí trinh sát số lượng tối đa. Hồn đạo khí trinh sát từ mặt đất ẩn núp vẫn còn trên đường đi tới. Bọn hắn cần thời gian dài hơn đến tiến về trước tiền tuyến. Trong bộ tổng chỉ huy tác chiến, đi qua kênh liên lạc, dư quan trí ra lệnh Quân đoàn Trung ương, Không quân đệ nhất đoàn xuất động, hỏa lực trinh sát. Nghe được mấy chữ hỏa lực trinh sát này, tất cả quân nhân cùng phần đông tổ chức hồn sư cũng không khỏi ngưng trọng lên. Hỏa lực trinh sát là chân chính dùng không quân tiến hành điều tra, mà cái bộ phận không quân này cũng rất có thể là dùng sinh mệnh chính mình làm để đổi lấy tư liệu. Đồng tử An lúc này cũng đã về tới trong bộ chỉ huy tác chiến quân đoàn phương Tây chính mình, khi nghe được mệnh lệnh này, hai mắt hít lại. Dư quan chí là muốn đánh đổi đấy. Thiên cổ Đông Phong liền ở bên cạnh hắn. Hai mắt hít lại. Hy vọng có thể có kết quả tốt. Đồng tử An nhìn hắn một cái. Đương nhiên, chuyện của người ta hiểu được, Bộ trưởng sớm đã có nói rõ. Nhưng mà, tất cả đều muốn thành lập tại trên cơ sở có thể chiến thắng trận chiến dịch này. Thiên cổ đông phong nhẹ gật đầu, nhưng ở chỗ sâu trong đáy mắt là Hàn mang dũng động. Hắn bị phế sạch cánh tay, dùng rất nhiều loại phương pháp muốn trùng sinh. Tuy nhiên cũng không cách nào làm được, có thể thấy được Hoàng Kim Long thương là bá đạo cỡ nào. Hắn đối với Đường Vũ Lân có cửu hận khắc cốt minh tâm, mà không có ai biết chính là, liền tại đêm qua, hắn nhận được kênh hồn đạo thông tin đặc thù đến từ Quỷ Đế. Đó là tin tức gì chỉ có hắn mới biết được. Tiếng xé gió trói tai từ trên cao vang lên, từng cái hồn đạo máy bay màu trắng bạc có huy chương liên bang nhanh chóng phi hành, thẳng đến vòng hạch tâm cực Bắc mà đi. Một đoàn không quân ước chừng có 50 cái máy bay chiến đấu, biên chế ở quân đoàn bất đồng, mặc dù có chỗ phân biệt nhưng chỉnh thể vẫn là không sai biệt lắm. Hồn đạo máy bay có thể nói là cỗ máy chiến tranh quý nhất của quân liên bang. Cho dù là quân đoàn trung ương, tổng cộng cũng chỉ có 500 cái máy bay chiến đấu mà thôi. Đây đã là phối trí cao nhất. Hồn đạo chiến đấu cơ mặc dù không có tính đa dạng như cơ giáp, nhưng tại phương diện tốc độ nhưng là cơ giáp xa xa không cách nào sánh bằng. Đương nhiên, đây là thần cấp cơ giáp trở lên. Lúc này, 50 cái hồn đạo máy bay nhanh chóng bay ra. Có thể thấy rõ ràng, tất cả tầm nhìn video đều nhanh chóng trở nên rộng rãi hơn. Từ trên cao quan sát mặt đất, có thể thấy chỗ xa hơn. 50 cái hồn đạo máy bay tốc độ nhanh vô cùng, từ cất cánh đến toàn lực tăng tốc, rất nhanh liền đều tiến vào đến rồi tốc độ siêu âm. Sắc mặt dư quan trí ngưng trọng, hai nắm tay nắm chặt. Không quân đệ nhất đoàn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân đoàn trung ương, tất cả đều là từ phi công Vương Bài tạo thành, là lực lượng hạch tâm chính thức của hắn. Chỉ có nhiệm vụ mấu chốt nhất mới có thể để không quân đệ nhất đoàn đến chấp hành, mà không quân đệ nhất đoàn cũng cho tới bây giờ đều không để cho hắn thất vọng. Dư quan trí rất rõ ràng. Tại đây bên trên tập đoàn quân tác chiến, thân là tổng chỉ huy, nếu như mình người không thể sung phong đi đầu, thì như thế nào đi yêu cầu người khác? Hắn đương nhiên không nguyện ý để cho thuộc hạ của mình đi chịu chết. Cho nên, tại trước tiên, hắn phái ra chính là không quân mạnh nhất của mình. Như vậy có lẽ mới là phương thức tốt nhất giảm xuống thương vong. 50 cái hồn đạo máy bay đều là kết tinh khoa học kỹ thuật mới nhất của liên bang. Đều mang theo có radar cùng trang bị kháng quế nhiễu tiên tiến nhất. Sau khi bay ra nơi chú quân, bọn hắn trước tiên phân tán ra. Mỗi hai bộ thành một tổ, nhanh chóng bay nhanh. Tại ở bên trong tác chiến không quân bình thường. Nếu như là hai bộ máy bay, như vậy có một bộ là máy bay dẫn đầu, một bộ là máy bay hiểm trợ. Máy bay dẫn đầu với tư cách dẫn đội, hơn nữa cũng là công kích chủ yếu. Máy bay hiểm trợ tức thì với tư cách hộ vệ của nó cùng giám sát và điều khiển phương hướng bất đồng. Hai bộ máy bay nếu như phối hợp ăn ý, trên không trung sẽ hình thành nhiều loại thủ đoạn tác chiến. Hồn đạo máy bay tác chiến có số lượng lớn đều phân đội tổ hợp, có tổ hợp tiểu đội, cũng có tổ hợp đại đội, mà số lượng tổ hợp máy bay càng ít, liền ý nghĩa là cái tổ hợp phi công này thực lực càng mạnh. Chấp hành đồng dạng nhiệm vụ, một cái biên đội máy bay càng ít, ý nghĩa năng lực bọn hắn càng mạnh. Hai bộ máy bay tạo thành tiểu đội, đã là số lượng ít nhất rồi. Cả hai cùng nhau trông coi, như là nhất thể, là vì tinh nhuệ. Không quân đệ nhất đoàn với 50 cái máy bay bay ra ngoài, hóa thành 25 tiểu tổ hướng về tọa độ bất đồng bay đi điều đó cũng đã đầy đủ hiện ra trình độ tinh nhuệ bọn hắn. Cho dù là không phục dư quan trí lắm, đồng tử an thấy như vậy một màn cũng không khỏi phải gật đầu nhận thức. Cái không quân đệ nhất đoàn này thế nhưng là dư quan trí ẩn giấu bảo bối, là cường quân chân chính. Nương theo lấy không quân tản ra, tầm nhìn khoách tán rất to lớn, có thể thấy mảng lớn, mảng lớn thổ địa. Hơn nữa tốc độ phi hành siêu âm, rất nhanh, bọn hắn liền tiếp cận đến vòng hạch tâm cực bắc phương xa rồi. Sự xuất hiện của bọn nó tự nhiên cũng bị đàn biên bức chú ý tới lúc này những hồn đạo máy bay phi hành tại bên trong không trung cao vượt qua 3.000 m mét. Biên bức tứ chảo là bay không đến loại độ cao này, chỉ có biên bức lục chảo nhanh nhẹn bay lên, hướng về không trung nghênh đón máy bay trinh sát. Không quân đệ nhất đoàn số một trước tiên phát hiện biên bức lục chảo ngăn chặn phía trước, chừng mười mấy con biên bức lục chảo hình thể cực lớn từ bốn phương tám hướng súng lại qua, đại lượng sóng siêu âm phóng thích bao trùm cái mảnh không vực này, tính toán quấy nhiễu thiết bị điện tử trên hồn đạo chiến đấu cơ. Nhưng mà. Những thứ hồn đạo chiến đấu cơ này đều là vũ khí tác chiến tiên tiến nhất đương kim liên bang. Tại năng lực kháng quấy nhiễu có năng lực rất cường đại. Đội bay số một căn bản không có muốn né tránh những thứ này biên bức lục trảo này. Mắt thấy lúc sắp đến gần đàn biên bức, dưới bụng máy bay dẫn đầu hào quang lóe lên, hai đạo xạ tuyến đã phun ra. Ngay sau đó, xạ tuyến hướng hai bên kéo dài, lại là hai đạo bắn ra, lại hai đạo. Dưới bụng tổng cộng 6 cái cơ pháo hiện lên gợn sóng phóng ra, oanh hướng về biên bức lục trảo phía trước. Trong đó một con biên bức lục trảo đột nhiên hai cánh hợp lại ngăn tại phía trước. Nó là một con biên bức lục trảo hình thể lớn nhất bên trong đó. Nương theo lấy âm thanh phốc phốc liên tiếp, sáu đạo trùng tia sáng tại trên cánh nó để lại 6 cái lỗ hồng, khiến con biên bức lục trảo này phát ra tiếng rên rỉ thê lương, nhưng biên bức lục trảo khác cũng đã nhào tới. Thời điểm này, hai hồn đạo máy bay làm ra động tác làm người ta kinh ngạc. Máy bay dẫn đầu đột nhiên giảm tốc độ, từ ban đầu tốc độ siêu âm hạ thấp xuống, trên không trung thậm chí có một cái rõ ràng dừng lại. Sau đó đầu Piccolo lên, làm ra một cái động tác rắn hổ mang mãnh liệt hướng lên dựng thẳng lên. Sau đó tựa như hỏa tiễn bay hướng không trung nhảy. Tại lúc nó làm ra động tác này, đồng thời, xung quanh thân máy bay xuất hiện một tầng hào quang màu xanh nhạt màn, mà máy bay hiểm trợ đi theo bên cạnh nó tựa hồ nhận lấy màn hào quang màu xanh nhạt ảnh hưởng, bị trực tiếp hấp thụ tới. Máy bay hiểm trợ trước đó liền nương theo máy bay dẫn đầu giảm tốc độ. Lúc này bị hấp thụ đi tới, rõ ràng liền như vậy tại trong phạm vi nhỏ vây quanh máy bay dẫn đầu. Ở thời điểm này có thể thấy chính là vị trí đầu phi cơ máy bay hiểm trợ. Có một đoàn màu đỏ như ẩn như hiện đang lóe lên. Cũng không có bất kỳ hồn đạo sạ tuyến bắn ra, thế nhưng màu đỏ cũng tại nhanh chóng lé ra. Vây quanh mười mấy đầu biên bức lục chảo vừa mới vọt tới gần. Lại từng con biên bức lục chảo dừng lại. Ngay sau đó, nguyên một đám biên bức lục chảo rõ ràng liền như vậy không khống chế nổi từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống phương hướng mặt đất tại bên trong không trung liền từng cái nổ bung, hóa thành sương mù màu cho đen. Một màn này khiến tất cả thấy quân nhân đều không khỏi phát ra hoan hô. Có thể trở thành không quân đệ nhất đoàn biên đội số một, hai vị phi công này tuyệt đối là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Bọn hắn vừa mới làm ra động tác này, tại trong phi hành chiến đấu là cực kỳ khó khăn. Nhất là tại thời điểm đối mặt với kẻ địch vây quanh. Tất cả biên bức lục trảo toàn bộ bị máy bay hiểm trợ thiêu diệt. Sau đó, vòng bảo hộ màu xanh lá chung quanh máy bay dẫn đầu biến mất. Máy bay hiểm trợ đã không có lực kéo, lập tức quay lại đầu phi cơ Theo sau máy bay dẫn đầu cùng một chỗ, lên như diều gặp gió, nhảy lên lên phía cao hơn trong không trung. Cơ hồ là thoáng qua giữa liền vọt tới độ cao vượt qua 7.000 mét. Đây là biên bức lục trảo cũng không cách nào đuổi tới. Sau đó hai bộ máy bay liền như vậy trên không trung hoàn thành một cái chuyển hướng. Thay đổi đầu phi cơ, giống như vật rơi tự do, từ không trung hướng dưới bay vụt. Bên trên đầu hai bộ máy bay đều là ánh sáng màu đỏ nhanh chóng lập lòe. Tại bên trong không trung không ngừng thay đổi phương hướng rất nhỏ. Lại vô cùng rõ ràng nhắm ngay vào tất cả biên bức lục trảo. Những nơi đi qua, biên bức lục trảo nhao nhao rơi xuống, trên không chung nổ tung. Trọng lý tử xạ tuyến. Không hề nghi ngờ, công kích hiệu suất cao như vậy. Biên bức lục trảo lực phòng ngự không kém đúng là hoàn toàn không cách nào chống cự. Không quân đệ nhất đoàn hiển nhiên là đã toàn diện trang bị loại vũ khí kiểu mới này rồi. Lúc này sử dụng ra, quả nhiên có hiệu quả dựng xào thấy bóng. Đồng dạng một màn cũng tại bất đồng trên phương hướng khác, biên bức lục trảo can bản không cách nào ngăn cản không quân đệ nhất đoàn. Trong bộ chỉ huy tác chiến, dư quan trí thấy một màn như vậy cũng không khỏi trên mặt toát ra mỉm cười. Không uổng phí hắn trong chờ lần này. Nhưng mà, hắn đắc ý chẳng qua là duy trì thời gian rất ngắn. Trong lúc đó, phía trước có một mảnh mây đen cũng tựa như phô thiên cái địa mà đến. Bọn hắn không thể nào là đám mây, bởi vì tốc độ đám mây phi hành tuyệt đối không có nhanh như vậy. Loại khí tức vô thiên cái địa này, giống như là bão cát. Một vài máy bay dẫn đầu lập tức phóng đại tầm nhìn trinh sát. Đem hình ảnh càng thêm rõ ràng truyền tống rồi trở về. Coi như trong bộ chỉ huy, các tướng quân nhìn rõ ràng cái hắc vụ này, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cái kia căn bản không phải sương mù. Mà là có từng con ong mật nhỏ cỡ nắm tay, nhìn qua như là giống như sinh vật tạo thành. Trên người bọn hắn đều lóe ra kim loại sáng bóng. Toàn thân đen kịp, sau lưng có sáu cánh Tuy rằng đều rất nhỏ, mỗi một mảnh đều mỏng như cánh ve. Nhưng tốc độ phi hành nhưng là nhanh vô cùng, phát ra lấy tiếng ông ông rất nhỏ. Dư quan trí chớp mắt nhìn về phía minh kính đấu la Trương Huyễn Vân. Đây là cái quái gì? Trương Huyễn Vân với tư cách kinh nghiệm tác chiến rất phong phú nhất cùng cùng thâm uyên sinh vật. Lần này được trao cho quyền lực Phó Tổng Chỉ huy, hiệp trợ Dư quan trí tiến hành chỉ huy toàn quân. Ánh mắt Trương Huyễn Vân cũng có chút ngóc trệ, vội vàng mà nói. Là một loại thâm uyên sinh vật kiểu mới, trước kia tại huyết thần quân đoàn bên kia chưa bao giờ thấy qua. Nhanh để cho không quân đệ nhất đoàn trở về, nhất định phải cẩn thận. Phát động công kích từ xa đi. Dư quan trí với tư cách người chỉ huy, biết rõ tại lâm trận chỉ huy không cho phép nửa phân do dự, lập tức ra lệnh. Không quân đệ nhất đoàn triệt thoái phía sau. Phòng tuyến thứ nhất phóng ra pháo viễn trình, 10 độ hồn đạo xạ tuyến, pháo xạ viễn trình tính bao trùm. Phương diện tiền tuyến sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên một đám họng pháo cực lớn rũi ra, căn cứ tọa độ không quân đệ nhất đoàn truyền về, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Ngay sau đó, nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ vang dày đặc. Từng đạo xạ tuyến vừa thô vừa to mãnh liệt bắn ra. Chọn vẹn hơn một nghìn đạo xạ tuyến thẳng đến phương xa bay đi. Không quân đệ nhất đoàn sau khi nhận được mệnh lệnh trước tiên nhanh chóng lui lại. 25 tiểu đội phân biệt trên không trung kéo lê từng đạo vòng cung ưu Mỹ, triệt thoái phía sau. Nhưng mà... Cũng vừa lúc đó, những thứ thâm uyên sinh vật giống như ong mật khổng lồ đột nhiên phát sinh biến hóa. Từ hình ảnh không quân đệ nhất đoàn truyền về có thể thấy, chính là mảng lớn lục sắc quang mang xuất hiện ở sau lưng những con ong mật khổng lồ kia. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, lục sắc quang mang là trên cánh bọn hắn phát ra. Sáu mảnh cánh bọn hắn nhanh chóng hóa thành lục sắc quang mang biến mất. Đồng thời, những ong mật khổng lồ này tốc độ chớp mắt bạo tăng, cơ hồ là nháy mắt thì đến được trình độ tốc độ siêu âm. Không quân đệ nhất đoàn đang quay lại thân hình còn không có hoàn toàn tăng tốc. Căn bản không có khả năng trong nháy mắt này cũng trở lại trạng thái tốc độ siêu âm. Chớp mắt đã bị mảng lớn ong mật bỗng nhiên tăng tốc, toàn thân lóe ra lục sắc quang mang khổng lồ bao trùm. Oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp tiếng nổ vang, đi qua hồn đạo máy truyền tin rõ ràng vô cùng truyền vào trong bộ tổng chỉ huy tác chiến. Mà lúc này trong bộ chỉ huy tác chiến, lặng ngắt như tờ. Không quân đệ nhất đoàn, cả đoàn bị diệt. Đúng vậy, ở trong thời gian ngắn ngủi, cái quân đoàn này có vô số quang vinh. Không quân đệ nhất đoàn với tư cách sức chiến đấu vương bài của quân đoàn Trung ương, liền như vậy cả đoàn bị diệt rồi. Không có một bộ kịp lao ra khỏi lớp lớp vòng vây. Dư quan trí cơ hồ là chớp mắt liền nắm chặt nắm đấm, dân xanh trên mu bàn tay lộ ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này. Ngực một hồi khó chịu, bờ môi mím nhanh. Không quân đệ nhất đoàn, đây chính là vương bài không quân đệ nhất đoàn của chính mình đấy. Vậy mà, vậy mà liền như vậy hy sinh. Mà đúng lúc này, mấy nghìn đạo hồn đạo xạ tuyến cơ lớn mới cuối cùng đã tới trên chiến trường, bao trùm hướng mảnh mây đen kia. Nhưng mây đen cũng tại chớp mắt khoét tán ra, giống như là bỗng nhiên tán loạn rồi, phân tán đến trong không trung rộng lớn. Mấy nghìn đạo xạ tuyến chính thức bao trùm ở, chỉ rất ít bị tiêu diệt mà thôi. Không trung bạo khởi từng đoàn sương mù màu đen. Nhưng đối với số lượng ong mật khổng lồ mà nói, đây bất quá là con trâu mất đi sợi lông mà thôi. Căn bản không đáng nhắc đến. Nhưng mà, 50 cái hồn đạo chiến đấu cơ trang bị trọng ly tử xạ tuyến. Nhưng lại ngay cả tuẫn bạo cũng không thể làm được, liền triệt để phai mờ tại trên chiến trường. Cái này một cái giá lớn thật sự là quá lớn. Lớn đến để cho dư quan trí đều có chút không cách nào tiếp nhận được.